Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 32 chương 600 linh một đảo người đi vào Long Đan nghe văn phòng. Phương Cảnh cũng không có trông thấy bản nhân. Trợ lý làm hắn chờ một lát. Nay chờ đợi dòng rã nửa giờ. cha đều đổi 4 năm ly. Răng rắc ngay tại Phương Cảnh có chút không chờ được thời điểm Long Đan nghe đẩy cửa vào. Ngượng ngùng Phương Tổng có chút việc làm chậm trễ chính là ngượng ngùng xin lỗi xin lỗi. Long Đan ngây sắc mặt mỏi mệt Tâm tình thật không tốt Trông thấy phương cảnh sau vẫn là dáng chống đỡ tươi cười gương mặt liên tục nói xin lỗi Phương cảnh nghiền ngẫm cười một tiếng Ta ngược lại thật ra rất có hứng thú Muốn biết là chuyện gì có thể để cho Long Tổng đem ta lượng như vậy lâu hai người không oán không cửu Lần này là Long Đan ngây hẹn hắn tới Nếu như không phải lâm thời phát sinh cách đại sự gì Long đan nghe sẽ không lượng hắn như vậy lâu Lấy hắn hiện tại thân gia địa vị Vòng bên trong dám đùa hắn Người thật đúng là không nhiều Bình thường dễ nói chuyện là bình thường Thực sự tội nhân thử nhìn một chút một chút việc nhà Như thế nào Phương Tổng có hứng thú long đan nghe cho phương cảnh tục thượng trà Mang theo mỉm cười Đây đều là chúng ta trong đài cơ mật Ngươi nếu là muốn nghe nói ta vẫn là có thể nói Sự tình là như thế này Ta hiệp ước đến kỳ Qua mấy ngày cũng không phải là thiên vũ tổng giám đốc Hiện tại truyền hình điện ảnh ngành nghề khó thực hiện Nhưng trong đài kiên trì phải làm Ý của ta là làm mới tống nghệ Không phải sao Sản sinh chia sẻ Phương Cảnh mật cười Ta không muốn nghe ngươi cùng ta nói những thứ này làm gì Bất quá chỉ là sản sinh chia sẻ Ngươi cũng không cần từ chức A theo 10 năm trước đến hiện tại Ngoại giới truyền Long Đan nghe muốn đi ăn máng khác Tin tức không có 10 lần cũng có 8 lần Nhưng không có một lần nhảy Đều là nội bộ lẫn lộn Người hướng chỗ cao đi Giá tiền không thích hợp Lý niệm không thích hợp Rời đi cũng rất bình thường A thật hay giả Long Đan nghe nhíu mày cười một tiếng Ngươi cứ nói đi bản thân đều chính miệng thừa nhận Lần này là thật phải đi Trong lòng vui mừng Phương Cảnh nói Thực không dám giấu giếm Chúng ta công ty tương lai 2 năm cũng sẽ đem tống nghệ chế tác xem như quan trọng nghiệp vụ khai triển Chính là không có cầm lái Long Tổng luôn là không chê có thể đi thử xem Giá cả dễ nói tương nam truyền hình hiện tại cho ngươi ra bao nhiêu Nam Cảnh ra gấp hai Long Đan nghe tống nghệ giáo mấu xưng hào không phải nói không Mười mấy năm qua, trên thị trường lửa nóng tống nghệ rất nhiều đều là hắn một tay trù hoạt ra tới. Phùng đỏ một tuyến nghệ nhân bó lớn. Tại tống nghệ khối này nàng tuyệt đối là chuyên gia trung chuyên nhà tương nam truyền hình đem nàng vứt bỏ thật là một tổn thất lớn. Không hổ là phương tổng tại đại khí thô. Long đan nghe nhìn không được vỗ tay. Nàng hiện tại lương hàng năm là 4.000 vạn. Nam cảnh ra gấp hai đó chính là 8.000 ngàn vạn. Cái này lương 1 năm tại công ty giải trí tuyệt đối là thiên hoa bản. Bất quá đi ăn mắng khác chuyện chúng ta vẫn là hôm nào bàn lại đi. Bây giờ nói nói mới kịch chuyện đầu tư. Ta còn chưa đi sao? Ngồi ở cái ghế dựa thượng trò chuyện những này không thích hợp. Phương cảnh phiền muộn. Ngươi không phải đều phải đi rồi sao chuyện đầu tư còn về ngươi quản cùng ngày hòa thượng gõ một ngày chung. Hiện tại những việc này đều là ta phụ trách Cho bọn họ mở đầu Đem đầu tư nói tốt Xem như đứng xong cuối cùng ban một cương vị đi Tại tương nam truyền hình hơn 20 năm Nàng cùng trong đài quan hệ đã sớm không phải đơn giản thôi Nhiều khi nàng đều là đem nơi này đương gia đình Vì trong đài chuyện Tăng ca nửa đêm là thường xuyên Mỗi lần nhìn chính mình trù hoạt ra tới tiết mục rực rỡ hào quang Nàng đều cùng có vinh yên. dù là người xem cũng không biết nàng tên. Nhiều năm như vậy xuống dưới, trong đài rất nhiều lãnh đạo cùng nàng đều là bằng hữu, muốn đi, thật có điểm không nỡ. Phương cảnh trầm giọng, được, vậy chúng ta nói một chút đầu tư. Tương nam truyền hình là đại truyền hình lớn, luận ra tinh trong nước số 1 số 2. Nam cảnh phim truyền hình nếu là muốn đại họa bán một nhà hảo đài truyền hình là phi thường có cần phải? giữa chưa? cho chuyện xong chính sự. Long đan ngây mời Phương Cảnh ăn cơm. đi vào một nhà hàng. hai người nói lên việc tư. Long tổng thật không có ý định gia nhập Nam cảnh. chúng ta muốn tiền có tiền, muốn người có người. ngươi muốn quyền cũng cho. ta không nghĩ ra. ngươi vì cái gì không đáp ứng đâu? Hắn bên này mồm mép đều nhanh nói làm. Long Đan ngây vẫn là bất vi sở động. Căn bản không đồng ý đi vào Nam Cảnh. Đây là Phương Cảnh lần đầu tiên không có lấy tiền tạp đồng người. Trong miệng ăn đồ vật. Long Đan ngây ngầm đầu. Suy nghĩ biết nói. Phương Tổng lúc trước vì cái gì muốn rời đi hoan thủy thế giới bởi vì tiền. Mặc dù không biết nàng vì cái gì hỏi như vậy. Phương Cảnh vẫn thành thật trả lời. Hắn lúc trước rời đi. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân đúng là tiền ít. Không tiền ít không phải nguyên nhân chủ yếu. Long Đan nghe nhìn phương cảnh con mắt nói. Lấy ngươi bây giờ già vị đi nhà ai công ty đều là lão đại. Nhưng ngươi sẽ đi sao dù là cho lại nhiều. Ngươi sẽ không ngươi có tự tin chính mình đơn đả độc đấu có thể thu được tốt hơn thành công. Lúc trước ngươi đi là bởi vì hoan thủy miếu nhỏ. Ngươi ở đâu không có cách nào đại triển quyền cước Còn muốn nhận công ty bóc lột chỉ cản trở Ta thực thưởng thức trên người ngươi cố này tự tin Dám đánh dám liều Nhưng lại không phải lỗ mãng Mà là mưu tính sâu xa Phương cảnh nhiều hứng thú nhìn Long Đan ngây, Hết thảy Long Tổng ngươi là muốn tự lập môn hộ thế nào Xem thường ta lão thái thái này Mặc dù tuổi thì lớn một chút Cùng các ngươi những này thanh niên không cách nào so sánh được. Để đũa xuống. Long Đan ngây thản nhiên nói. Đồng sự là không có cầm cố. Bất quá chúng ta vẫn là có thể làm đối tác nha. Ta đối với truyền hình điện ảnh hiểu rõ không sâu. Nhưng tống nghệ sở trường. Ngươi xuất tiền ta xuất lực đại gia có tiền cùng nhau kiếm. Không nói chuyện. Phương Cảnh lát nữa mới mở miệng có mấy lời khả năng có chút khó nghe, long tổng chớ để ý. Nam Cảnh không thiếu tiền. Chuyên nghiệp nhân tài cũng có thể tìm được. Bọn họ giá tiền so ngươi còn rất thấp nhiều rất nhiều. Cuối cùng hiệu quả đều là giống nhau. Tìm người khác cũng được. Vì cái gì muốn ngươi còn muốn cùng ngươi lấy đối tác thân phận chia tiền. Dựa vào cái gì rõ ràng. Ta hiểu. Long đan ngây cười đến thực sán lạn. Thật lâu không có người cùng nàng nói như vậy. Đích xác. Lấy phương tổng tài hoa của ngươi. Không có ta cũng có thể làm thành chuyện. Ta là sướng tác người không phải liền là rất tốt ví dụ. Các ngươi nam cảnh xuất tiền lại xuất lực. á kỳ video ra cách bình đài liền cùng các ngươi chia tiền. Vẫn là cầm đầu. Đây là vì cái gì còn không phải nam cảnh nổi tình mỏng. Tiền lại nhiều có làm được cái gì tìm không thấy phương pháp cũng là uổng công. Nhân ra đem ngươi gẹp ship sao? Nếu như ta là sướng tác người hạng mục này ta tới thao tác, nam cảnh thu vào ít nhất phải nhiều một phần ba. Nam cảnh không có nhân mạch. Ta có. Nam cảnh không có tài nguyên. Ta có. Nam cảnh không có thủ đoạn. Ta có. Các ngươi vì cái gì không cùng ta hợp tác hơn nữa ta bảo đảm. Ta giá tiền là trên thị trường thấp nhất Khí chàng toàn bộ triển khai Giờ phút này Long Đan nghe nào có nửa phần yếu đuối Cả người bá khí đến một nhóm Một phen liền chiếm thượng phong Thấy phương cảnh không nói lời nào Long Đan nghe tiếp tục nói Phương cảnh tại suy nghĩ cái gì Nói ra ta cũng có thể cho ngươi tham khảo một chút Sinh ý là nói ra tới Đúng không ta đang nghĩ Ngươi cùng Dương Ninh thật sống Nếu là nàng gặp được ngươi Hẳn là sẽ rất có ý tứ Long Đan ngây bật cười Không nghĩ tới phương cảnh sẽ nói cách này Nhà các ngươi kia khẩu tử ta kiến thức qua Do ta tuổi trẻ thời điểm mạnh Ta tại nàng cách tuổi đó nhưng không cách nào nắm giữ hơn trăm ước công ty Nàng hiện tại liền đã đi ta cả một đời đi không hết con đường Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 32 chương 602 tiểu hồ ly trong mắt người ngoài phương cảnh rất trẻ trung. Trẻ tuổi đến quá phận. Gia đình hôn nhân bạn gái cái gì cách nàng cách xa vạn dặm Có rất ít người sẽ nghĩ hắn nói yêu thương chuyện. Chính là sự nghiệp giờ cao điểm yêu đương chính là tự hủy tường thành, phấn ti nếu là biết khó lường xoát xoát rơi phấn. Bất quá thiên hạ không có không lọt gió tường. Phương Cảnh cùng Dương Nịnh chuyển tại Nam Cảnh người biết liền không ít. Thời gian dài cũng liền chậm rãi lưu truyền tới. Hiện tại trong vòng người ít nhiều có chút tai mắt. Long Đan ngây mang theo thưởng thức ánh mắt nhìn Phương Cảnh. Ngươi nói các ngươi việc này hiện tại người biết không có 100 cũng có 80. Cũng bất công quan giải thích một chút cái gì tốt nói. Lại không phạm pháp. Phương Cảnh nhấn vai, nghệ nhân làm việc là tại trước sân khấu. Sau đại tư nhân không gian về chính ta ngươi không sợ đối với sự nghiệp có ảnh hưởng sợ cái gì ta bên này không quan trọng Dương Nịnh Nàng cũng không hốn ngành giải trí Đến phương cảnh cái này già vị Đã có rất ít chuyện có thể dung chuyển hắn địa vị Chớ đừng nói chi là phong sát cái gì Ngành giải trí thứ nhất thủ thiện Hàng năm mười thanh niên tiêu biểu Người tốt thưởng những này không phải lấy không Chỉ cần không tìm đường chết đi làm phạm pháp chuyện Ngành giải trí vĩnh viễn có một chỗ của hắn Đây là Ngô Cương đã từng từng nói với hắn một câu Long Đan ngây thở dài Có đôi khi ta vẫn là thật bội phục ngươi trẻ tuổi chính là tốt Phải không phương cảnh khẽ động Đột nhiên nghĩ đến cái gì Quái gì nhìn Long Đan ngây một chút Này vị cùng khoái bản cách nào đó Người chủ chỉ vẫn luôn chủ đề không ngừng a Chuyện hơn 10 năm Không nói việc này. Phương Tổng cân nhắc thế nào đem các ngươi công ty tống nghệ giao cho ta vận doanh. Làm cho phẳng đại chuyện giao cho ta. Nam Cảnh chờ kiếm tiền liền tốt. Phương Cảnh nhấp một miếng trà. Dựa vào trên ví dựa cười khẽ. Long Tổng đập tính toán thật hay. Ngươi làm sợ không chỉ là trung gian thương như vậy đơn giản A này kêu cái gì lời nói. Ta không làm trung gian. Thương làm cái gì Long Đan ngây cười ha ha che giấu đi qua. Ánh mắt có chút né tránh. liền kiếm chút vất và phí. Phương Tổng tài đại khí thô. Không biết cái này ít tiền đều không nỡ cho ta đi. Các ngươi và bình đại phân đầu to, ta uống không ra canh uống chút tắm nồi nước được đi. Loại này tắm nồi nước ta cũng muốn uống. Long Tổng chính là hảo thủ đoạn. Mọi việc đều thuận lợi hai bên ăn. Chén này tắm nồi nước uống xong ngươi quản lý công ty sợ là cũng đi lên Ha ha Phương Tổng nói cái gì đó, ta có chút nghe không hiểu Phương cảnh ngoài cười nhưng trong không cười Ngài nếu là nghe không hiểu, vậy chúng ta cũng không có nói tiếp cần thiết Long đan ngây người đưa ngoại hiệu tống nghệ giáo mấu cha trộn ngành giải trí hơn 20 năm Trong nước nhóm đầu tiên ăn con cua người Loại này cử lão công tác sẽ không muốn chỗ tốt lừa gạt đồ đần đâu. Nam cảnh ra tống nghệ. Nàng làm trung gian thương. Nhìn như nam cảnh chiếm rất đại tiện nghi. Nhưng Long Đan ngây càng là cầu được ít phương cảnh càng là không yên lòng. Tựa như là một ngày tuần lột ra cho ngươi nói hôm nay tăng ca có gấp đôi tiền lương tựa như. Không hổ là phương tổng, ngươi cái này ánh mắt, hốn ngành giải trí thật là trà đạp. Long đan ngây cảm khái, ngươi không nắm giữ nam cảnh thật là cho mặt khác truyền hình điện ảnh công ty một miếng cơm ăn. Đặt chân ngành giải trí hơn 20 năm. Nàng duyệt vô số người. Thiên vương cử tinh. Tam giáo cửa lưu. Dạng gì chưa thấy qua nhưng nếu bàn về nhìn không thấu. Phương cảnh tuyệt đối là cái thứ nhất. Tài hoa cổ tay. Tâm tư lòng dạ cái gì cũng không thiếu. Vòng bên trong cùng nhân nghệ cùng một tuyến. Đông đảo một tuyến nghề cùng tiền bối người đối với hắn thực hữu hào Quyển bên ngoài dựa từ thiện tại phía trên treo hào Không ai dám động đến hắn Từng bước một đi tới nhìn như hắn cách nam cảnh càng ngày càng xa Kỳ thật hắn mới là nam cảnh người tâm phúc Phương cảnh khách khí nói quá khen Long tổng thật chuẩn bị chính mình làm quản lý công ty đúng có ý nghĩ này Long đan nghề không có phủ nhận Vốn dĩ ta muốn chính là thông qua các ngươi tống nghệ khai quật một nhóm người. Ký kết đến kỳ hạ. Hiện tại nha. Phải xem phương tổng có cho hay không cơm ăn. Ngươi nếu là không hé miệng. Ta công ty còn không có đăng ký liền chết từ trong trứng nước. Này kêu cái gì lời nói. Hai ta quan hệ ai cùng ai. Ta thích nhất làm chuyện chính là giúp người hoàn thành ước vọng. Long tổng luôn làm như vậy nói sớm. Tiền có đủ hay không? Không đủ ta đầu tư một chút. Cảm ơn, đủ. Đối mặt cái này tiểu hồ ly, Long Đan ngây một chút không dám khinh thường. Đừng nói tiền đủ, chính là không đủ nàng cũng không dám tiếp Phương Cảnh tiền. Ai biết đằng sau còn có cái gì hỗ trợ đâu? Người đâu, người có đủ hay không, công ty mới vừa khai trương. Người nhất thời bán hồi khả năng chiêu không đến người. Ta cho ngươi mượn mấy cái giữ thể diện Nói ra cũng dễ nghe điểm Giờ phút này phương cảnh nhiệt tình đến không tưởng nổi Hiện tại đến phiên long đan ngây lo lắng Không biết hắn hổ lô bên trong muốn làm cái gì Người cũng đủ cám ơn phương tổng khẳng khái Ngươi không đủ Đủ rồi Không, ngươi không đủ Long đan ngây giờ khóc giờ cười Hiện tại hắn biết phương cảnh tính toán gì Đây là muốn cưỡng ép bỏ vào người cho nàng. Làm nàng miễn phí bồi dưỡng. Phương cảnh nghĩa chính ngôn từ nói. Chúng ta công ty trước mắt có mấy cách đang hồng nghệ nhân. Tiêu tán. Lý nhất đồng. Ứng hảo minh. Ta cho ngươi mượn dùng 2 năm. Giá tiền thương lượng là được. 343 Tiền kiếm được hai chúng ta nhà chiếm 6. Nghệ nhân chiếm 4. Ta nhổ vào long đan ngây khóe miệng co giật. Còn đỏ nghệ nhân Có xấu hổ hay không Này mấy cách đang hồng nghệ nhân nàng một cách đều chưa từng nghe qua Đoán chừng hạng hai đều không phải Đem hài tử cho nàng dưỡng Còn muốn nàng tiền sinh hoạt Có hay không thiên lý long tổng yên tâm Trong ba người tiêu tán năm nay thực chất sẽ có một bộ vở kịp nam chính Ấn hảo minh cũng giống như vậy Lý nhất đồng kém chút Bất quá nàng trẻ tuổi Ngoài hình tốt Nhân khí vẫn luôn là tại tăng lên Hợp tác nha Đương nhiên là đại gia cả hai cùng có lời tốt nhất Đúng không chuyện gì tốt đều để ngươi chiếm Chúng ta hợp tác cũng không cần phải nói tiếp Câu nói sau cùng Phương cảnh đã ẩm ầm có uy hiếp ý tứ Ngươi đáp ứng liền cho ngươi tống nghệ Không đáp ứng ta thay người Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn Long đan nghe trầm tư Lấy nàng năng lực còn là có thể dưỡng ba người Nhưng đây không phải người một nhà à, Nhà người khác hài tử Hao tâm tổn trí cố sức nuôi lớn sớm muộn muốn đi Ba người Khẳng định không thể theo bình thường nghệ nhân xử lý Ít nhất phải chiếm nàng một phần ba tài nguyên Phương cảnh không kịp trầm rãi uống trà Thông qua lầu hai cửa sổ ngẫu nhiên nhìn xem phong cảnh bên ngoài Trời xanh thăm thẳm. Trên đường rất nhiều người. Các tiểu tỷ tỷ đôi chân dài thực chói mắt. Đây thật là một đảo xinh đẹp phong cảnh. Có thể. Sau một hồi, Long Đan ngây mở miệng. Bất quá ta có một cách điều kiện. Ta còn muốn một người, ba bài hát. Các ngươi công ty Dương Siêu Nguyệt đi theo tới. ngươi cho ta chuẩn bị thưởng ba bài hát. Ta hữu dụng. Cụ thể tác dụng ngươi đừng hỏi. Không được. Phương Cảnh lắc đầu, ngươi đây là hai cách điều kiện, hơn nữa mà kể cách nào ta cũng sẽ không đáp ứng Dương Siêu Nguyệt hiện tại đã rất đỏ Nàng sự nghiệp bắt đầu đi ra nước Hướng về nước ngoài phát triển Không cần ngoại lực cũng có thể rất tốt Ba bài hát càng là đừng nghĩ, một lần ba thủ, nhiều liền không đáng giá Không đáp ứng chính là không có nói Phương Tổng Ngươi cũng đã nói Chuyện tốt không thể tự kiềm chế một người chiếm. Ta không phải miễn phí dùng ngươi người. Ta cũng muốn tiêu tốn tài nguyên nuôi nàng nhóm. Chuyện này đối với các nàng tới nói là chuyện tốt. Ngươi cũng không thể lại muốn mãi nhi chạy. Lại không cho mãi nhi ăn cỏ. Thiên hạ nào có loại này tiện nghi chuyện. Thực không dám giấu xếm. Trong tay ta không phải là không có tống nghệ. Tìm ngươi hợp tác là muốn ít hao chút khí lực. Ngươi cái gì đều không bỏ được ra Đại gia nói không đi xuống Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 32 chương 603 đại tiên xin giúp đỡ trông thấy long đan ngây cường thế. Phương cảnh không nhúc nhích chút nào Cười bị ủ nói Đừng nha long tổng Kéo lông dây không thể chỉ nắm lấy ta một người kéo Những nhà khác ngươi cũng thử xem Tóm lại dương siêu nguyệt ta không có khả năng phóng cho ngươi Nàng đã thành hình Có chính mình con đường Thực sự không được ngươi đổi mấy người đi Vương Thành Dương không sai Rất có tiềm lực Còn có trương lão bát Mới vừa tốt nghiệp Cút Long Đan ngây mặt đen Nhìn không được gầm thét Đây đều là người nào a Nghe thấy tên liền biết là cái tân nhân Còn không bằng trước mặt tiêu tán đâu Hắc hắc Long Tổng đừng nóng giận Dễ dàng có nếp nhăn Dương siêu nguyệt là không được Ngươi đổi lại điều kiện Tốt ta đây muốn dương tử cùng ba bài hát Không được đổi lại Long đan nghệ Ngươi công ty còn có người sao trương lão bát Vương lão nhị những này ngươi đừng nói là Nếu không ngươi qua đây đi Ca ta cũng không cần Những người khác ta cho phép ngươi bỏ vào 10 cái Xem đi, ngươi làm khó, ta cũng làm khó Vương tổng không phải ta không nghĩ hợp tác Đây đều là ngươi bức Ai long đan nghe trọng trọng thở dài. Như vậy đi. Đại gia đều thối lui một bước. Ngươi đem vong hiểu mẫn lấy tới. Cộng thêm ba bài hát. Đây là ta danh giới cuối cùng. Phương cảnh xoắn suýt. Người có thể cho ngươi. Nhưng ba thủ quá nhiều. Hai bài. Không được. Không có nói chuyện. Xin cứ tự nhiên bữa cơm này lúc ấy ta mời khách. sinh ý không xả thân nghĩa tại. Về sau nhiều liên hệ. Gặp lại Long Đan nghe cầm bao liền đi, vừa tới cửa ra vào lại quay trở lại tới. Phương Cảnh cười lạnh. Quả nhiên. May mắn hắn cầm giữ ở. Không phải này sẽ may bao nhiêu lão giang hồ thì thế nào. Bị bắt lại bảy tất còn không phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ngượng ngùng điện thoại rơi xuống. Long Đan Ngây khói miệng dương lên. Ngươi nên sẽ không cho rằng ta là thay đổi chủ ý đồng bạn là làm thành. Giang hồ gặp lại. Về sau nói không chừng chúng ta vẫn là đối thủ cạnh tranh. Ngày nào bắt gặp còn thỉnh phương tổng hạ thủ lưu tình, lưu cho ta chén cơm ăn. Ai? Chờ một chút phương cảnh mắt trợn tròn. Thật đúng là đi a. Sinh ý không phải nói ra tới sao ta ra giá cao ngươi cũng có thể trả giá. Cao tuổi rồi. Như thế nào còn cùng người trẻ tuổi đồng dạng xúc động. Hiện tại người già không tốt hầu hạ long tổng đừng xúc động, lời nói này đến, vẫn là có thể bàn lại giọt. Nói như thế nào nói ngươi một chút không hé miệng. Thượng môi đụng một cái hạ miệng ra. Ăn đông ra ăn tây ra. Mấu chốt một chút không xuất lực. Thật! Cầu ngươi thiện lương. Không thể nói như thế, tại thương nói thương, sinh ý trên trận không cha con. Phương cảnh buông tay, bất đắc dĩ nói. Ta đại biểu nam cảnh đương nhiên phải lấy nam cảnh lợi ích ưu tiên. Nếu như là tư nhân nói này đều không phải chuyện. Miễn phí cho ngươi người đều không quan hệ. Đừng nói là cho người mượn. Chính là ngươi làm ta xuống biển. Ta cũng không nhăn lông mày. Trên dưới đánh giá phương cảnh. Long đan ngây thật là đổi mới tam quan. Đây là người gì a? Động một chút là muốn xuống biển. Da mặt đổ dày. Xuống biển coi như song uong hiểu mẫn thêm hai bài hát Hiệp ước đổi thành một năm Không được quá ngắn Một năm dưới Một năm có thể làm gì Diễn viên chụp hai bộ hí ca sĩ phát một chương an bơn soát hai cái tiết mục Long đan ngây cười thành giao một năm dưới liền một năm dưới Đây mới là nàng mục đích Quấn như vậy vòng luồn quẩn Lại là muốn người muốn ca Lại là mặt lạnh rời đi Vì chính là hiệp ước ngắn một chút Ngươi phương cảnh cự tuyệt ta một lần Hai lần cũng không thể cự tuyệt ba lần Hai năm thời gian quá dài Nàng bồi dưỡng tiêu tốn giá quá lớn Có vong hiểu mẫn Tiêu tán Ứng hảo minh cùng lý nhất đồng mấy người Đủ nàng giai đoạn trước phát triển Lưng tựa nam cảnh Một năm thời gian nàng là có thể đem tự thân phát triển lớn mạnh Tốt phương cảnh ăn mệt Hắn vẫn là ngây thơ, sớm biết liền nhiều nấu một hồi. Quay lại ta chỗ này tự chức thông báo ngươi, ngươi đem tống nghệ kế hoạch thư cho. Ta cứ như vậy, ta buổi chiều còn có buổi họp, hẹn gặp lại. Mang theo tươi cười. Long đan ngây dương dương đắc ý đi. Cùng lão nương đấu. Ngươi vẫn là còn non chút. Thông minh đi nữa đồng dạng đến uống nước rửa chân. Phương cảnh đứng dậy nhìn một chút long đan ngây chó ngồi. Nơi nào có mau điện thoại cách bóng Từ đầu đến cuối nàng điện thoại di động liền không có lấy ra qua Gừng càng già càng cay một tiếng một lui Lúc lên lúc xuống đem bóp gắt gao Mấy ngày kế tiếp phương cảnh đều tại tương nam Mỗi ngày không phải cùng thiên vũ cao tầng đàm luận Chính là cùng tương nam truyền hình mua mảnh lánh đảo uống rượu ăn cơm Mấy ngày kế tiếp cơm ăn đến không sai biệt lắm Chuyện cũng nói đến không sai biệt lắm Tiêu tán bọn họ kia mấy bộ kịch còn không có mở, người mua liền đã dự định được rồi thỏa thỏa kiếm lớn. Ngày này mới vừa hạ ma đô máy bay, Phương Cảnh tiếp vào chương phân phương điện thoại có việc hỗ trợ. Nhìn một chút lộ trình, nửa đường đúng lúc là hồ ca phòng ăn, Phương Cảnh hẹn hắn ở đâu gặp mặt. Mấy năm qua lão trương không ít hỗ trợ. Trước kia phát an bơn thời điểm hắn đều tại phòng phát sóng trực tiếp ra sức tuyên truyền. Mỗi lần ra mới ca hắn cũng cổ động phấn ti đánh bảng. Lão cửu môn tuyên truyền cũng là đi hắn phòng phát sóng trực tiếp, toàn chức cao thủ vẫn là thác hắn tìm người. ha, <cười> <cười> ngươi hình tượng này cùng mấy năm trước ta mới vừa gặp ngươi thời điểm khác biệt a. Trông thấy trương phân phương dầu mỡ tóc dài, mập mạc mặt phương cảnh liền muốn cười. Nói xong lấy điện thoại di động ra, điểm ra một tấm hình cho hắn mở. Vừa mới tải trên đường ta còn nghĩ ngươi bây giờ là cái dạng gì Đừng đợi chút nữa thấy người nhận không ra Cho nên cố ý lục xoát một chút Ngươi xem một chút Đây là ngươi sao trong tấm ảnh chương phân phương xuyên áo sơ mi trắng Tóc dài sóng vai Gương mặt hơi gầy Mày kiếm hướng tóc mai Phối hợp thượng đôi môi thật mỏng Lạnh xoái lạnh xoáy, Thỏa thỏa nhăn giá trị chủ bá. Lại nhìn một chút hiện tại. Màu cam thêm mập áo ngắn tay. Mặt bên trên mập mấy cái hào. Còn có bụng lớn. Thể trọng ít nói 156. Tóc bóng loáng không nói. Hai cái gấu chút lớn mắt không biết mấy ngày không ngủ. Phương cảnh chật lưới. Cái này chẳng lẽ chính là truyền thuyết bên trong võng luyến cùng chạy hiện trinh lệch trương phân phương xấu hổ. Theo nhất đại nhan giá trị chủ bá đến bây giờ kỹ thuật chủ bá. Nói hắn là biến hình ký nhân vật nam chính không phải một cách hai cái. Khủ khủ. Không nói cách này. Người đây là muốn đi xa nhà sao phương cảnh sau lưng đi theo ngô dai dai. Một thân nghề nghiệp váy ngắn ưu phục. Dấm lên giày cao gót. Bộ chính là vớ cao màu đen. Tay bên trong hỗ trợ sách theo đồ vật. Cảnh tượng này xem hắn một hồi gen tỷ. Có tiền hắn cũng phải tìm người phụ tá Không phải, ta mới vừa xuống máy bay, đang chuẩn bị về nhà ngủ đâu. Tê, mang theo như vậy cái mỹ nữ trợ lý về nhà ngủ quý vòng thật mẹ nó. Tốt kia thật ngượng ngùng. Làm phiền ngươi cố ý tới một chuyến. Nếu không ngươi về trước đi. Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt ta tại mấy ngươi ăn cơm. Tới đều tới, đi một chuyến nữa làm gì, nói đi chuyện gì, ngươi nhưng cho tới bây giờ không có đi tìm ta. Nói xong phương cảnh vẫy gọi. Làm nhân viên phục vụ gọi món ăn. Đến bên này là lần thứ hai. Còn không hảo hảo ăn xong đặt sắc đồ ăn. Lần trước cùng hồ ca chiếu cố đàm luận. Trương Phân Phương là người thông minh. Hắn đã giúp phương cảnh rất nhiều bận biểu. Nhưng cho tới bây giờ không có mở miệng cầu qua hắn. Ăn tình dùng một lần thiếu một lần. Đạo lý này vẫn là hiểu. Lại hảo quan hệ, ngươi ba ngày hai đầu mở miệng cầu người, nhiều lần nhân ra đồng giảng đem ngươi kéo đen. Phương cảnh tầng quan hệ, không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không dùng tìm tới cửa, nói rõ là thật không có biện pháp. Chỉnh lý suy nghĩ. Trương phân phương mở miệng. Là như vậy. Ta hiệp ước đến kỳ. Tục ước không có nói khép. Không nghĩ tới công ty. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 32 chương 604 phương cảnh rất đen lần trước bởi vì toàn chức cao thủ chuyện bị phun. Công ty ngừng hắn một đoạn thời gian trực tiếp. Đằng sau khôi phục. Nhưng gặp được thi đại học. Hắn hô vài câu đại gia đừng xoát lễ vật. Cái này đắc tội với người. Phản bác vài câu. Công ty lại ngừng hắn mấy ngày. Đằng sau nói tục ước. Giá cả không thích hợp. Đầy bụng tức giận trương phân phương không nghĩ tục. Không nghĩ tới công ty chẳng những phong hắn phòng phát sóng trực tiếp. Còn muốn phong sát hắn. Hiện tại trên mạng nơi nơi đều là hắn mặt trái tin tức. Khá hơn chút chuyện cũ năm xưa đều bị lật ra đến. Liền kém khi còn nhỏ đái dầm chuyện không nói. Chiếu tiếp tục như thế thật muốn lạnh. Dù sao không có mấy cách trực tiếp bình đại nguyện ý ký một cái xú xanh chiêu chủ bá. Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Phương cảnh chậm rãi ăn. Cho nên. Người muốn cho ta làm thế nào thấy phương cảnh ngữ khí bình thản. Trương phân phương thấp thỏm. Có thể hay không phiền phức phương tổng hỗ trợ đem ho sợp đi. Ta biết này đòi tiền. Xài bao nhiêu tiền coi như ta. Thế đơn lực bạc. Hắn chỉ là một cái chủ bá. Muốn giúp lui ho sợp cũng không biết tìm ai chỉ có thể tìm phương cảnh dùng tiền cũng không để ý những năm này cũng kiếm không ít hơn ngàn vạn thân gia vẫn là có ngươi còn không có ăn cái gì đi ăn trước lại nói việc này không kịp ta chỗ nào ăn được trương phân phương nhanh khóc lên phương cảnh cười nói hỏi sợ chuyện kỳ thật ngươi căn bản cũng không cần quan tâm nhân công treo lên một ngày mấy chục vạn vẫn doanh phí Các ngươi công ty trừ phi là nhiều tiền đến không có địa phương hoa. Không phải không cần mấy ngày liền sẽ chính mình rút lui. Thương nhân lời lớn, vì chỉnh một cách tiểu chủ phát một ngày hoa mấy chục vạn, một tuần lễ mấy trăm vạn, không có lời. Phải không trương phân phương biến sắc. Nhưng chơi ta người không chỉ là công ty. Còn có một ít đối thủ chủ bá. Bọn họ cũng tải châm ngoài thổi gió. Bỏ đá xuống giếng cái này càng đơn giản hơn. Người nào chỉnh ngươi ngươi liền chỉnh hắn thôi. Tạp cách ngàn tám trăm vạn mười thủy quân mua hoi sợ. Một ít nhược điểm hạng hai minh tinh đều có thể chỉnh nằm sấp. Hắc liêu cái gì đừng lo lắng. Này đồ vật quá đơn giản. Người trong giang hồ phiêu. Ai còn không có điểm tai nạn xấu hổ. Cắt câu lấy nghĩa. thiêu dệt vô cớ. Lăng mô hình cách nào cũng được. 6 phần thật 4 phần giả tham gia đi vào. Ăn dưa quần chúng không quan tâm những chuyện đó. Bọn họ chỉ nhìn náo nhiệt. Trương Phân Phương dùng mình một cái, quý vòng đều là loạn như vậy, sao Vu Hãm, Vu Oan há mồm liền ra. Xem phương cảnh thuần thục như vậy, sợ là không có 10 lần 8 lần tự mình thao tác căn bản nói không nên lời. Cái này có chút nghiêm trọng. Ta không muốn đem chuyện làm lớn. Chỉ là muốn đem chính mình sự tình bãi bình liền tốt. Ta không phải loại người như vậy. Đại gia chỉ là tiểu ăn tiểu oán. Không cần phải làm như vậy tuyệt. Lấy điện thoại di động ra. Trương Phân Phương tiếp tục nói. Phương Tổng. Ngươi cho ta cái số thẻ ngân hàng. Ta chuyển 300 vạn cho ngươi. Mấy cái kia tôn tử trực tiếp số phòng ta một hồi cho ngươi. Ngàn 800 vạn quá nhiều. Hắn cũng không làm rõ sao Nhưng ba bốn trăm vạn vẫn là cầm ra được chạm mấy cái xuống ngựa lập uy Cũng thuận tiện đem hắn ho sợt che lại đi Nhất cử lưỡng tiền, tiền làm cho ta nha Phương Cảnh đem phòng làm việc cao vĩ điện thoại cho hắn ngươi gọi cách này cuộc điện thoại Nói là ta giới thiệu Cho ngươi bớt hai mươi phần trăm Bảo đảm cấp cho ngươi đến thỏa thỏa Cám ơn phương tổng, không quấy giấy ngươi, ngươi bận biểu, hôm nào có thời gian mới ngươi ăn cơm. Khách khí, việc nhỏ. Cầm tới điện thoại. Trương phân phương không có nhiều chậm chế thời gian. Hắn ho sợt nhiều treo một phút đồng hồ. Càng nhiều một phút đồng hồ nguy hiểm. Đi tới cửa rừng một chút chân, vỗ đầu ấp xoay người lại đến sân khấu, đem sổ sách kết. Ra cửa sau tìm nhà quán cà phê ngồi xuống. Chiếu vào phương cảnh cho điện thoại đánh tới. Lần đầu tiên không có thông. Lần thứ hai đánh chung 7 giây mới nghe được một thanh niên nam tử thanh âm. Úi! Vị nào cao vĩ bình thường không tiếp lạ lấm điện thoại. Lần đầu tiên có thể là người đánh nhầm. Thứ bậc hai lần hắn mới tiếp. Cao ca đi, ngươi tốt, ta là phương tổng giới thiệu, ta gọi. Rõ ràng, ngươi đem tên cho ta, 3 giờ cấp cho ngươi thỏa. Trương phân phương giật mình. Cao cả. Ngươi cách này tin tưởng ta. Đều không tra một chút sao ma độ. Phương cảnh phòng làm việc. Cao vĩ cười. Ngươi đây coi là cái rắm lớn một chút chuyện. Đừng nói chỉ là làm mấy cái chủ bá. Chỉ cần ngươi xuất tiền. Một tuyến minh tinh ta cũng giúp ngươi làm. Phòng làm việc chỉ vì phương cảnh phục vụ. Có đôi khi cũng giúp công ty tuyên truyền một ít tân nhân cùng điện ảnh. Trên lý luận không tiếp việc tư. Nhưng đây chỉ là lý luận. Bộ tuyên truyền hiện tại 10 cách tổ. Chừng 50 người. Thủ hạ 900 cách marketing tinh hào. Ngoại trừ tiếp công ty nghiệp vụ. ngẫu nhiên cũng tiếp tiểu đơn cùng mặt khác quản lý công ty tuyên truyền. Bất quá khi đó bọn họ treo cũng không phải là phương cảnh phòng làm việc bảng hiệu. Phương Cảnh lập quy củ. Tiếp việc tư không tiếp phạm Pháp. Thu được tiền nộp lên một bộ phận. Xảy ra chuyện cũng bảo bọn họ. Coi như bị cáo cũng đừng lo lắng. Bên này Pháp vụ bộ một bang luật sư mỗi ngày rảnh đến không có chuyện làm. Liền muốn tìm điểm kiện cáo đánh đâu. Cám ơn tiền ta cách này đánh tới chờ ngươi tin tức tốt. Cút điện thoại. Trương Phân Phương nhìn không được bảo nói tục ngưu bức đám người này thật đúng là thần thông hoàng đại. Cũng không biết là ai. Một tuyến nghệ nhân cũng dám đen. Khẩu khí cuồng đến không biên giới. Hắn không biết là. Cao vĩ hoàn toàn là thổi. Một tuyến nghệ nhân kia có dễ kiếm như vậy. Cấp bậc kia nghệ nhân. Sau lưng ai không có hơn trăm người đoàn đội cũng không kém tiền. Luật sư, người đại diện trợ lý tuyên truyền đóng gói. Ngươi bên này mới vừa nảy mầm đầu bên kia liền ra chiêu hóa giải Không được liền làm ngươi Nhìn xem trên mạng liền biết Ngày nào nếu là đột nhiên toát ra cách nào đó minh tinh nghệ nhân hắc liêu Không được bao lâu Liền sẽ có một cách khác minh tinh hắc liêu bị đào ra Hai nhà quản lý công ty đối nghịch Ngươi làm ta nghệ nhân ta liền làm ngươi nghệ nhân Người bình thường làm không dậy nổi một tuyến nghệ nhân Làm khởi cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Vòng tròn cứ như vậy đại. Bị biết nhân ra cũng sẽ không để ngươi. Cho nên, một tuyến nghệ nhân kỳ thật thực an toàn, không ai chỉnh bọn hắn, bọn họ cũng không dễ dàng chỉnh người. Phòng ăn. Phương Cảnh cùng ngô dai dai ngồi ăn cơm. Không sai biệt lắm thời điểm phục vụ viên tới. Nói là hồ ca mời hắn đi qua. Đi vào lầu hai một gian yên lặng bao xương. Phương cảnh nhìn thấy hồ ca tay không rời kịch bản ngồi hưu nhàn ghế sofa bên trên. Chính là ngượng ngùng, mỗi lần thứ nhất ngươi đều đến hải ngươi bên này không tiếp tục kinh doanh nửa ngày. Trông thấy phòng ăn người càng ngày càng ít, chỉ nhìn thấy không thấy vào thời điểm phương cảnh liền biết hồ ca đến rồi. Không có việc gì. Buông xuống kịch bản, hồ ca cười cười, ngươi chỉ cần không mỗi ngày tới liền tốt. Phòng ăn có thể kiếm bao nhiêu tiền càng nhiều là hứng thú mà thôi Chỉ cần hắn nguyện ý Thượng nhất đương tống nghệ tiền liền có thể đỉnh phòng ăn 10 năm thu vào Trông thấy ngươi ở phía dưới chiêu đãi bằng hữu không có quấy giấy ngươi Nơi này đồ ăn còn có thể à liệu lý ta không quá ăn đến quen Xoa bình Muốn ta nói vẫn là toàn bộ nồi lẩu tốt Đưa vào đặc sắc nồi lẩu 100% kiếm tiền Một người hai mươi khối Ngươi không được kiếm điên Ta là thua thiệt tài năng điên cuồng đúng không Hồ ca bật cười Hơn sáu trăm bình Một năm tiền thuê nhà chính là một bút không ít chi tiêu Nghe phương cảnh nói biến thành tiệm lẩu Mỗi tháng thu vào chỉ sợ chỉ đủ thủy điện cùng đầu bếp tiền lương Cho phương cảnh rót chén trà Hồ ca nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi Trước kia nhà ta chủ kề bên này Ta đọc đến trung học đệ nhất cấp và tiểu học cũng là ở chỗ này. Bất quá vậy xe đường đi không có như vậy phồn hoa. Ven đường quầy bán quà vặt đều biến thành đại tiểu điếm. Nhán hiểu cửa hàng. Phiền muộn lúc tới ngồi một chút. Phao ấm trà. Cầm quyển sách ngồi xuống đến chưa? Cũng không mất một loại đấu pháp thời gian nơi đến tốt đẹp. Mơ. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 32 chương 605 ăn tỉnh mỗi ngày ngồi xem mây cuốn mây bay Loại cuộc sống này trôi qua thực thoải mái A phương cảnh hỏi Ngày nào có thời gian ta cũng đi công ty thành phố điện ảnh bên kia mở trà lâu Không có việc gì ngồi xem người khác khoác lát Thu tục Đây là hứng thú Hứng thú hiểu không ta biết là hứng thú Ta chỗ nào cũng là hứng thú Không phải liền là về hư không có chuyện làm nha. Cùng tìm mấy cái lão đầu đánh cờ. Câu cá không sai biệt lắm. Diễn viên này hành. Nhập hành càng sâu nhân thủ nghệ càng ít. Có diễn viên thậm chí ngoại trừ diễn kịch Việc nhà cũng sẽ không làm. Thời gian dài cảm thấy chính mình là cái tay tàn. Có loại rời đi này hành liền sẽ chết đói cảm giác. Không chỉ là diễn viên. Mặt khác hành cũng cũng giống như vậy. Chuyên chú một chuyến nhiều năm. Dù là lẫn vào lại ghém đều không muốn đi ra tới. Sẽ biết sợ. Sợ hãi. Chất vấn chính mình rời đi này hành chính là cái phế vật. Phương cảnh kế hoạch về sau rảnh dối liền toàn bộ trà lâu chơi đùa. Không có việc gì nhìn xem thành phố điện ảnh mũi tử. Nghe tầng dưới người dùng sùng bái ngữ khí nhắc tới mình truyền thuyết. Người cái kia là lão đầu tử chơi, không thích hợp ta. Nhấp một miếng trà, hồ ca lắc đầu, ngươi tuổi còn trẻ, không biết từ đâu tới như vậy đại dáng vẻ già nua Giống như ngươi cách tuổi này thời điểm ta còn không có ra trường học cửa Trong đầu muốn chính là có thể chiến cả một đời Một ngày nào đó hốn suốt đầu Phương Cảnh hiếp mắt cười nói Hiện tại thế nào? Ngươi hốn suốt đầu Còn nghĩ chiến cả một đời sao không nghĩ Mỗi người sinh giai đoạn có mỗi người sinh giai đoạn muốn làm chuyện Ta hiện tại tiền cả một đời dùng không hết Đối với đại hồng đại tử danh lời tâm cũng không có nặng như vậy Như vậy nhiều năm Nghĩ thoáng Chụp xong ngươi bộ này hí Về sau ta không lại diễn cổ trang Có thể sẽ thử đi truyền hình Đóng phim hoặc là diễn kịch bản loại hình Tóm lại Làm chính mình thích chuyện Hồ ca là đường nhân lão đại. Một công ty toàn bộ nhờ hắn chống đỡ. Những năm này có người gia cao hơn đường nhân gấp 10 giá cả đào hắn đều không có đào động. Đi địa phương khác muốn nhìn lão bản sắc mặt. Ở đây không cần. Chính mình muốn quay phim liền quay phim. Không nghĩ chụp liền không chụp. Nhật tử thoải mái. Không cần phải vì mấy đồng tiền bị tội. Người đã trung niên. Thật không có tất yếu giống như lúc tuổi còn trẻ như vậy đua. Chịu người ủy thác. Thỉnh ngươi đi lên là có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Trần Diêu cách này người ngươi biết không nói nói. Hai người nói đến chính sự. Trần Diêu phương cảnh nghe có chút quen tay. Nhưng chính là nghĩ không ra. Hồ ca nhắc nhở. Cùng ngươi cùng nhau ghi chép diễn viên mời vào chỗ bên trong một cách nữ hài. Phiên diễn tiên kiếm kỳ hiệp truyền. À, nhớ ra rồi. Phương Cảnh nhớ tới. Đây không phải bị Trần Khải ca bọn họ phê đến không còn gì khác cái kia biểu diễn sao nàng chúc ta công ty. Hai ngày trước đại tỷ mời ta hỗ trợ. Làm ta giúp Trần Diêu tại nam cảnh mới phim truyền hình bên trong an bài một vai. Không muốn cắt xê cách loại này. Thưởng thức chén trà này. Hồ ca thở dài. Kỳ thật hắn đặc biệt không muốn làm loại này sự tỉnh. Nhưng lão bản đối với hắn có ăn. Không tiện cử tuyệt. Ngươi không cần phải gấp gáp hồi đáp trở về xem trước một chút đi, không được thì thôi. Hãy, ta coi là bao lớn chút chuyện trở về liền để cho bọn họ an bài. Phương cảnh không do dự tại chỗ đáp ứng. Không nói trước cho hồ ca một bộ mặt. Chỉ là phía trước hồ ca diễn tuyết trung đem cát xây xuống đến cải trắng giá hắn liền không có cách nào cử tuyệt. Hơn nữa chỉ là một vai. Không phải nhân vật chính Cũng không có gì lớn Đưa một cách nhân tình đi ra ngoài không coi là chuyện lớn Trần Diêu diễn qua suốt đảo nhiều năm Diễn ký còn không có trở ngại Chí ít không trắng giã mắt Niệm số lượng Cám ơn Hồ ca nâng chung trà lên Lấy trà thay rượu kính ngươi một ly Không có việc gì tiện tay mà thôi Cùng hồ ca hàn huyên một hồi Phương Cảnh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ thành phố điện ảnh bên kia trà lâu khai trương. Ta mời ngươi đi qua uống trà. Nhất định cổ động. Buổi tối. Trương Phân Phương vẫn không có mở trực tiếp. Đem hôm nay thu hảo trò chơi video biên tập hảo sau thời gian đã đến giờ cơm. Ca ăn cơm cửa ra vào một cách đầu luồn vào tới. Máy tính bưng đến rồi. Trông thấy người tới. Trương Phân Phương lộ ra tươi cười phòng phát sóng trực tiếp bị phong sau cũng không hoàn toàn là chuyện xấu Đem đến cha mẹ bên này ở đây Nhiều làm bạn người nhà thời gian Còn thuận tiện học được biên tập kỹ năng này Ở nhà liền hảo hảo nghỉ ngơi chuyện khác đừng suy nghĩ Nhà bên trong sinh ý hiện tại cũng không tệ Ăn nhiều một chút Xem ngươi bây giờ thân thể hư thành dạng gì Một năm 365 ngày trực tiếp Cũng không rèn luyện Sớm muộn muốn phế Mập mạp Xương cổ Cẩn thị vai tuần viêm Ngươi nói một chút được rồi bao nhiêu bệnh hơn 20 tuổi người Thân thể còn không có ta người lớn tuổi này tốt Muốn ta nói vẫn là đừng đánh trò chơi Tìm điểm yêu thích chuyện làm Không đi tới công ty hỗ trợ cũng được Dù sao sớm muộn ngươi cũng muốn tiếc ban Cha mẹ ngươi một câu ta một câu nhắc tới cách không xong Trương Phân Phương gật đầu ăn ăn ăn. Nửa câu cũng không nghe lọt tay. Có lẽ trước kia hắn sẽ không kiên nhẫn. Bất quá bây giờ càng nhiều là lý giải. Nhà hắn không tính nghèo. Kinh doanh có sinh ý. Không nói đại phú đại quý. Nhưng còn không có trở ngại. Lựa chọn trực tiếp cái này ngành sản xuất hoàn toàn là hứng thú. Đằng sau một năm có thể kiếm được tiền ngàn vạn. Hứng thú lớn hơn. Không thể so với cha mẹ kiếm được ít Hai năm trước nhà bên trong kém chút phá sản hay là hắn xuất tiền đềm lên tới Cha Mẹ Ta chuyện các ngươi cũng đừng quan tâm Hiện tại hẳn là giải quyết không sai biệt lắm Nhà dưới ta cũng tìm xong Nghỉ ngơi hai tháng tiếp tục đi làm Buổi chiều hắn bớt thời gian nhìn một chút Trước đó điên cuồng điểm bang chủ của hắn phát hiện tại chính sức đầu mẹ chán đâu rồi Phong phát sóng trực tiếp bị bạo Đầy bình phong ra phả chào hỏi Trên mạng cũng tất cả đều là bọn họ hắc liêu Cái gì cùng phấn ti có không rõ ràng quan hệ Uống say tùy chỗ đại tiểu tiện Chửi bậy Sơ chung đánh nhau Trốn học chăn trâu trộm nhân ra nông dân bá bá bắp ngô Cùng đồng học lão sư quan hệ không tốt Nhất tuyệt chính là đem mấy năm trước một đoạn trực tiếp video lật ra đến Nói là đề sướng phạm tội hút phấn. Hô hào cảnh sát quản quản. Một đống lớn. Nhìn đều nhìn không đến. Thấy hắn sườn sốt sườn sốt. Còn tưởng rằng là thật. Trên mạng hiện tại náo nhiệt cực kỳ. Hắn chuyện cũng không quan tâm. Thật vất vả có thể nghỉ ngơi. liều mạng như vậy làm gì trương phụ trừng mắt. Quát. Ký kết phí bao nhiêu. Người tới công ty giúp ta công tác ta cho ngươi đồng dạng tiền được rồi, còn không muốn ngươi khuya khoắt đi làm, vùi đầu tại ăn cơm. Trương Phân Phương thản nhiên nói, có thể, ngươi muốn cho ta bốn ngàn vạn, làm ta mỗi ngày chơi game đi làm, ta lập tức liền đi công ty, khủ khủ khủ như vậy nhiều u v quy quy mơn. Hừ nhẹ một tiếng trương phân phương nói bất quá giải trí ngành nghề thuê trọng thu vào muốn giao 35% thuê. Bình thường chủ bá đương nhiên giao không được như vậy cao thuê. Hắn không giống nhau. Tại trực tiếp giới xem như đỉnh lưu. Đặc biệt là vương giả vinh quang cái trò chơi này bên trên. Cho nên nhà bên trong sinh ý ngươi vẫn là giao cho muội muội đi. Ta không hứng thú. Ta không muốn. Một bên, hơn 20 tuổi nữ hài lắc đầu Ta muốn làm ta ca người đại diện Trương phân phương biếu môi đi Ngươi đừng thêm phiền được rồi Ta cũng không phải là minh tinh Muốn cái gì người đại diện Muốn Ngươi bình thường trực tiếp mệt mỏi Ta cho ngươi đưa tiến mâm đứng trái cây Điểm giao hàng cái gì Đây không phải rất tốt sao Ta tiền lương không cao Ba vạn lượng vạn ngươi nhìn cho là được Đưa cách mâm đứng trái cây liền ba vạn lượng vạn, ngươi thực có can đảm mở miệng hai trăm ta đều ngại nhiều. Kia một vạn tám ngàn cây gì được đi ta cho ngươi một vạn, ngươi đi mộ nơi đó làm việc, đừng đến phiền ta. Liền thắp nhang cầu nguyện. Hai huynh mũi một cách một câu, đánh đến quên cả trời đất, một bữa cơm cứ như vậy đi qua. Ngày mai tỉnh lại lại là không giống nhau bầu trời. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 32 chương 606 thời đại này không có khả năng lại xuất hiện cử tinh khó được nghỉ ngơi thật tốt. Phương Cảnh trở lại ma đô sau hẹn lên Dương Nịnh mỗi ngày xem tivi. Ban ngày bàn luận nhân sinh. Buổi tối tâm sự người sống. nghỉ ngơi một tuần lễ. Dương Nịnh trở lại nam cảnh chủ trì đại cuộc. Bên kia không thể không có nàng. Phanh phanh phanh ca, mở cửa à bên ngoài đổ mưa to đâu. Cửa ra vào dưới mái hiên, Phương hồi thử dùng chìa khóa mở cửa không ra, hướng về lầu bên trên hô to. Mấy ngày nay cửa đột nhiên mở không ra đất không phải là lần một lần hai. Gọi điện thoại cho Phương cảnh. Nói là không ở nhà. Làm nàng về trước đi. Quay đầu hắn sẽ tìm người đổi khóa. Phượng gì chuyện có đôi khi buổi tối lầu hai đèn đều là lượng. Phương Cảnh còn nói Không ai đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt sao nhiều không chào đón nàng cách này muội muội. Hiện tại cửa đều không cho vào Mở cửa A cầm trong tay đồ vật Mua cho ngươi Không quan tâm ta ném A nhìn chằm chằm đầu ồ ở gà Phương Cảnh hít mắt buồn ngủ theo cửa sổ đưa đầu ra Thúc thúc thúc Thúc hồn A ngươi Chờ Quay đầu nhìn một chỗ các loại đồng phục Phương cảnh nhanh chóng thu thập. Một cách ném tới tủ quần áo bên trong. Những ngày đại bộ phận đều là dương lịnh. Mấy phút đồng hồ sau. Đi vào tầng dưới. Mở ra bên trong khóa trái đại môn. Cửa ra vào. Phương hồi tay bên trong ôm một đống đồ vật. Đứng tại cửa ra vào phát run. Mau vào đi. Một đống lời đến khóe miệng toàn nuốt xuống. Phương cảnh vỗ vỗ trên đầu nàng hạt mưa. Như vậy đại nhân. Đi ra ngoài cũng không biết mang dù đi ra ngoài không có trời mưa. Đến bên này mới hạ. Tay bên trong đồ vật phóng tới trên bàn trà. Phương hồi cao hứng nói bản quyền phí xuống tới. Ta mua cho ngươi lễ vật. Cái gì bản quyền phí phương cảnh có chút mộng Tiểu thuyết của ta không phải bán bản quyền sao không cùng ngươi nói. Ngươi nói sao không nói sao được rồi. Không quan trọng. Dù sao bán một khoản tiền. Tốt xấu ban đầu là ngươi cho ta một tí xíu linh cảm. Hiện tại cũng nên phân ngươi điểm chỗ tốt. Lấy ra một cái xoa bóp nghi. Phương hồi nói. Đây là mua cho ngươi. Tùy thời tùy chỗ mang ở trên người. Không quay phim thời điểm liền mang theo xoa bóp. Thực thoải mái. Đây là đường lão Việt đồng hồ, mấy trăm khối, không rẻ. Đây là áo thun, hai màu trắng đen đều có nhìn Phương hồi từng cách từng cách ra bên ngoài cầm Phương cảnh bắt đầu thực cảm động tiếp tục cảm thấy có chút không đúng thử hỏi ngươi bán bản quyền sẽ không là ca ca chủ ô chó Huyền sách kia a đúng a ta liền viết như vậy một bản lấy trước kia bản không có viết ngươi không biết xuất bản thương rất là ta thích ta sách còn làm ta nhiều an bài mấy chó ô khí huyết dâng lên một hồi trời đất quay cuồng Phương cảnh trước mắt biến thành màu đen kém chút đứng không vững. Tạo nghiệp A. Đây là quán thượng dạng gì muội muội Tan hố ca đâu rồi. Ai không biết cái kia hào là phương cảnh muội muội tại viết. Hướng về phía tên tuổi của hắn. xuất bản thương đương nhiên nguyện ý mua bản quyền. Không cần nghĩ đều biết. Sách này ra ngoài sau hắn tên khẳng định khắc ở phía trước nhất làm mánh lưới. Làm không tốt còn cho hắn toàn bộ ảnh chân dung bê tải ở chó bên trong Hắn có thể làm sao xử lý cũng không thể đem phương hồi cáo đi ca Ngươi đừng kích động a xem đem ngươi cao hứng Một phát bắt được phương cảnh tay run rẩy Phương hồi đem đồng hồ đeo tay cho hắn tròng lên đi Phương cảnh hoảng hốt, lời này nghe quen tay Hì hì cười một tiếng, phương hồi nói Nhớ lại ngươi mua cho ta hoàng cương đặc sản Thời điểm chính là cái giọng nói này oan oan tương báo khi nào. Ra tới hốn đều là muốn còn. Trước kia không báo kia là tuổi còn nhỏ. Hiện tại nha. Hừ cũng liền phương cảnh không có đọc sách. Bằng không đi xin cơm. Phương hồi cũng phải cho hắn chỉnh hai ba tài hoàng cương đặc sản. Phương cảnh nói. Lại khổ không thể khổ hài tử. Lại nghèo không thể nghèo giáo dục. Ai trọng trọng thở dài. Phương cảnh khoát tay. Đỡ trên bậc thang lâu. Ta đi ngủ trước Chính ngươi làm ăn Được rồi gọi ta Quả nhiên khi dễ mũi mũi đến sớm làm Đợi nàng lớn lên liền nên khi dễ ngươi Hối hận a? Sớm biết lúc trước liền nên cho nàng cả một đời làm không hết bài tập Mùa hè mang theo đi nhà hàng rửa chén Mùa đông mang theo đi đóng vai phim hoạt hình gấu phát truyền đơn Hoặc là bên đường mãi nghệ Ngực toái tàng đá lớn Mù ném phi đao. Đi thôi đi thôi. Phương hồi không kiên nhẫn phất tay. Tiến vào phòng bếp. Nhìn hai bức bát đũa. Phương hồi há to mồm. Ta nói như thế nào không cho ta tới. Hóa ra là có người. Phương cảnh người nào nàng rõ ràng nhất. Bát đũa sẽ không lưu hai trận. Nói cách khác đây là đêm qua ăn. Một người miệng lại lớn cũng không có khả năng ăn hai cái bát. Tìm hiểu nguồn gốc Nàng đang tắm gian ghế sofa bên trên đều nhặt được tóc dài Cửa ra vào xếp lây cũng có đồng tới vết tích Không cần suy nghĩ Ngoại trừ dương nỉnh không có ai Cũng không biết hai người này đợi mấy ngày rồi phương hồi nhớ tới nàng trước mấy ngày tới phát hiện cửa mở không ra Mặt đỏ lên Hai người này là thật không xấu hổ Thiên vũ truyền thông Hết thảy nhân viên tập hợp tại một gian lễ đường. Long Đan nghe tuyên bố công ty 6 tháng cuối năm phát triển kế hoạch. Bình thường phát biểu rất ít vượt qua 3 ngàn chữ nàng hôm nay nói mười mấy phút đều không ngừng. Nói xong công ty sự còn nói khởi thị trường biến hóa. Phá có một loại không nghĩ ngừng ý tứ. Đem trước kia không nói nói đều bổ đủ. Báo cáo nói xong. Cuối cùng nói một chút. Từ dưới tháng số 8 bắt đầu. Ta không còn đảm nhiệm thiên vũ truyền thông tổng giám đốc Quả xoài truyền thông phó tổng quản lý chức vị Thực cao hứng cùng mọi người cùng nhau đồng sự hơn 20 năm Ở đây Long đan ngây tử chức Trước tiên biết đến cao tầng không kinh ngạc Bên trong tầng dưới chót nhân viên còn lại là không thể tin được Nhất đại tống nghệ giáo mẫu Khai quật ra bao nhiêu một tuyến nghệ nhân Cầm lái thiên vũ như vậy nhiều năm Nói đi là đi Chuyện kỳ kết thúc vẫn là có ẩn tình khác, những người ngoài này cũng không biết các công nhân viên quý đầu xì xào bàn tán. Một ngày này, Thiên Vũ vì Long Đan Ngây làm một cách tiễn biệt tiệc tối, khiến cho thực Long Trọng, Hà Linh, Long Hàm, Đại trưởng, Phó Đại những này đều trình diện. Long Đan Ngây từ chức. Tin tức này đập tại ngành giải trí trong thác nước này nhấp lên không ít gần sóng. Rất nhiều nhà công ty ném ra ngoài cành ô lưu. Bất quá đều bị cự tuyệt. Buổi tối, Long Đan ngây quay vô gửi công văn đi, để một là thời đại này không có khả năng lại xuất hiện cử tinh. Mỗi cái thời đại đều có mỗi cái thời đại chuyện xưa. Những năm 80 Đàm Trương tranh bá, 90 niên Đại Thiên Vương vang rồi châu Á. 2000 năm sau đỉnh phong kết thúc tiền bối, vạch ra một cách khác thời đại. Nội địa ngành giải trí phát triển thời gian không tính ngắn 90 niên đại cũng trăm hoa đua nở Nhưng chân chính ý nghĩa thượng cũng chưa từng xuất hiện cử tinh Những năm này ta cũng thử bồi dưỡng Cuối cùng phát hiện bồi dưỡng không ra Vốn dĩ ta coi là thời đại này sẽ không xuất hiện cử tinh Thẳng đến phương cảnh xuất hiện đánh vỡ ta tiên đoán Hắn ca truyền hình điện ảnh tam tây đều có thể đi Mỗi một con đường đều rất mạnh Mặc dù cách cử tinh còn có khoảng cách Nhưng ta tin tưởng Nếu như nói thời đại này còn có ai có thể trở thành cử tinh lời nói Không phải này quân không ai có thể hơn Liên tiếp mấy thiên quay bộ Long đan ngây làm phương cảnh đánh giá thực cao Cũng không lâu lắm liền lên ho sở thứ nhất Trên mạng một mảnh gọi tốt Một mảnh chửi ruột, lẫn lộn cùng nhau Gọi tốt phần lớn cảm thấy phương cảnh thực chí xanh quy Chửi rùa cảm thấy chính mình thần tượng mới là thứ nhất Nhao nhạo nhao nhao Không biết ai khởi xướng bỏ phiếu Làm một cách một đời mới thiên vương Làm mấy cách người ứng cử đi lên Một ngày thời gian tham dự bỏ phiếu người hơn ngàn vạn Kết quả phương cảnh một người lính chạy Hắn phiếu so mấy vị khác cộng lại đều nhiều Một ít đại vương, minh tinh chủ bờ lúc nói đến phương cảnh đều là sùng bái kính trọng ngữ khí. Thần tượng không chỉ là nhân khí cao, còn hẳn là có xã hội tinh thần trách nhiệm. Phương cảnh xuất đảo đến nay từ thiện vô số. Quay phim chuyên nghiệp, vẫn luôn là người tuổi trẻ tấm gương. Diễn kỹ tốt, ca hát được không là thần tượng, nhân phẩm hảo mới là thần tượng. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 32 chương 607 hứa kiệt tới cửa trên mạng nhất lên Thủy Triều. Đều đang đồn phương cảnh là một đời mới thiên vương. Nhưng mà trung tâm phong bảo nhân vật chính lại xuyên đại quần tộc, dép lào, mang theo kính mắt lắc lư tại đường cái. Trông thấy này phó trang điểm. Cho dù ai cũng sẽ không đem hắn hướng bản thân giá trị trăm ức Trước mắt nóng nhất nghệ nhân trên người nghĩ. Ma đô một nhà cao cấp phòng ăn. Phương cảnh hướng lầu bên trên bao xương đi đến. Đứng ở cửa hai cách Âu phục đại hán đem hắn ngăn lại. Lộ ra khuôn mặt sau mới bỏ vào. Hứa kiệt. Ngươi việc trái với lương tâm làm nhiều rồi đi. Từng ngày mang như vậy nhiều vệ sĩ phòng ai đây vào cửa sau phương cảnh nhìn về phía vị trí bên trên người. Ha <cười> ha. Chẳng ai hoàn mỹ. Cẩn thận một chút vẫn tương đối tốt. Phương Tổng mời ngồi. Nhà này phòng ăn món ăn không sai. Muốn ăn chút gì không được rồi. Có việc nói chuyện. Một hồi ta còn muốn mua thức ăn nấu cơm. Sắc mặt có chút mỏi mệt. Hứa diệt cười khẽ. Không hổ là Phương Tổng. Đều thiên vương người còn như thế giản dị. Ta cũng không biết lúc nào có thể đạt tới ngươi cảnh giới này. Vút mông ngựa coi như xong. Tìm ta làm gì Phương Cảnh ngồi xuống. Vỉnh lên cái chân bắt chéo Chân giật giật Gió thổi qua Lông chân rơm giả chập trờn bất định Phản phất còn kèm theo mặt khác hương vị Hứa kiệt khẩu vị hoàn toàn không có Là như vậy Phương Tổng Ta muốn theo ngươi mua bài hát Giá tiền thương lượng là được Ta ra giá thị trường Coi như ta thiếu ăn tình của ngươi Về sau có dùng đến huynh để cứ mở miệng Yêu thích ạ Phương cảnh khều tay chống tải ghế dựa vai, nhiều hứng thú nhìn. Hứa kiệt, lần trước ta không phải bán một bài cho ngươi sao cũng bởi vì ngươi mẹ nó bán ta một bài. Ta hiện tại mới đến. Nhắc tới việc này hứa kiệt liền phiền muộn. Lần trước phương cảnh phát quay bô nói bán hắn một ca khúc. Một ngàn vạn. Trên mạng chấn động một thời. Dân mạng phấn ti. Bằng hữu thân thích đều tại truy vấn hắn mua cái gì ca. Đại gia không kịp chờ đợi muốn nghe xem là thủ cây gì ca có thể bán một ngàn vạn. Là phương cảnh ngu ngốc hay là hắn ngu ngốc. Nhưng hắn không bỏ ra nổi tới à, từ đầu tới đuôi liền một bài nhiều năm trước nhất bái thiên địa. Hắn không dám thừa nhận. Cũng không thể thừa nhận. Như vậy dài thời gian đi qua. Hắn lại là du lịch. Lại là an bơn ngay tại chế tác bên trong. Lại là vội vàng quay phim. Dù sao liền một chữ. Kéo. Kéo tới hiện tại thực sự kéo không đi xuống. Hợp tác thương nói muốn làm hắn đem ca phát ra tới gia tăng nhân khí. Mượn nhờ nhiệt độ làm đại diện cùng thương diễn. Nhưng hắn căn bản không có ca. Làm cho không có cách nào. Chỉ có thể tìm đến phương cảnh mua một bài đứng vững. Khủ khủ chuyện cũ thì khỏi nói thoảng qua như mây khói. Hứa kiệt lúc túng nói phương tổng. Lần này ta là mang theo thành ý tới Còn thỉnh giúp đỡ chút Ai ta rất khó khăn Từ trong túi lấy ra cái bật lửa cùng thuốc lá Phương cảnh đốt một cái Lập tức khói mù lượn lờ hít một hơi hít mắt nói Hiện tại ta ca không bán lấy tiền Lại không thiếu tiền Không đúng Là không thiếu tiền trinh Một ca khúc có thể bán rất cao Toàn bán đi căn bản chính là quấy nhiễu thị trường Vật hiếm thì quý. Nhiều liền không đáng giá. Đừng a hứa kiệt gấp. Bao nhiêu tiền ta đều ra. Giá cả ngươi mở. Nếu không ta an bơn cho ngươi chia hoa hồng cũng được. Phương cảnh nhãn tình sáng lên. Mạn bất kinh tâm nói cũng không phải không có cách nào. Hứa kiệt tiểu thiên vương xưng hào không phải thổi. Một trương an bơn bán cách 56.000 6 ngàn ít không là vấn đề. Bất quá phương cảnh đồ cũng không phải cách này tiền coi như xong, chúng ta công ty ca sĩ qua mấy ngày có buổi hòa nhạc, ngươi đi sân ra đi. Phương Cảnh nói đúng long hiểu mẫn. Từ năm trước đến hiện tại, công ty mua được ca trên cơ bản đều là tiêu vào nàng trên người. Mặt cho chọn lựa, Tài nguyên cũng nhiều. An bơn phát mấy chương, Lượng tiêu thụ không sai. Bây giờ chuẩn bị bắt đầu diễn sướng hội. Năm nay 22 thành thì cả nước chạy. Tốt hứa kiệt cắn răng đáp ứng. Cho một người mới ca sĩ sân ga mặc dù có chút mất mặt. Nhưng chỉ cần phương cảnh sáng tác bài hát. Đừng nói sân ra. Ra sân khấu hắn cũng đồng ý. Thuần thuộc dùng tay cầm điếu thuốc. Phương cảnh theo bàn bên trên cầm bút lên. Trực tiếp ngay tại menu mặt sau viết. Mấy phút đồng hồ sau một ca khúc ra lò. Hứa kiệt không kịp chờ đợi cầm bữa ăn chỉ nhìn. Trong miệng không tiếng đồng nhắc tới, nhớ tới nhớ tới tay phát run, đỏ ngầu cả mắt, nhổ một ngụm thuốc lá, phương cảnh không để ý dựa vào ghế bên trên. Mỗi lần dương nình thứ nhất hắn nghiện thuốc đều rất lớn, sau đó một điếu thuốc, khoái hoạt tựa như thần tiên. Người khác đều là một ngày hút mấy bao, hắn là một ngày hút một cái cách bật lửa, kinh lôi. Không thiên tu vi trời đất sụp đổ tử kim chùy tử điện, huyền chân ngọn lửa cầu thiên huyền kiếm kinh thiên thay đổi. Hứa Kiệt mắt đỏ nhìn phương cảnh, không thể tin được, run giọng nói: "Đây là ca đây không phải ca dù là tính tình lại hảo." Hứa Kiệt đều có chút muốn mắng người. "Này mẹ nó là ca này mẹ nó không phải ca là cái gì là?" Đối đầu phương cảnh lạnh lùng hít hít mắt. Hứa Kiệt đem phía sau nuốt xuống. Nói hát a đã nhìn ra phương cảnh dương dương đắc ý Đây là ta theo đạo đức kinh bên trong ngộ ra tới Là quốc túy quốc ta ngươi đại gia hứa kiệt oán thầm Bài hát này Nói hát Căn bản là lời mở đầu không đáp sau ngữ dám chó không kêu Thông thiên nước bọt lời nói Nhớ tới ngược lại là thượng đầu Nhưng cũng gần với mà thôi Ngày nào nếu là lăn lộn ngoài đời không nổi ngồi tại chủ bá san phía trước làm gọi mạch vẫn được. Phóng tới An Bân bên trong chỉ sợ muốn bị chết cười. Càng khó nói tại buổi hòa nhạc hát. Phương tổng, ngươi muốn như vậy chỉnh, ta cũng không lời nói. Đến lúc đó ta cầm tới các ngươi công ty tân nhân buổi hòa nhạc thượng cùng nàng hợp sướng. Ngay trước mê ca nhạc mặt nói là ngươi viết. Dù sao mất mặt không phải ta. Ha ha, chỉ đùa một chút. Thuốc lá sử diệt. Phương Cảnh nói. Này thủ là đưa tặng phẩm. Muốn viết bài hát nơi nào có dễ dàng như vậy. Như thế nào cũng phải chờ mấy ngày đi. Ngươi thật coi ta là thần hứa kiệt nhẹ nhàng thở ra. Chống đỡ tươi cười nói. Ngượng mùng. Yêu ca sốt ruột. Có chút kích động. Lý giải. Phương Cảnh cười hắc hắc. Qua một thời gian ngắn chúng ta có cái tống nghệ. Mấy nhà công ty lớn hợp tác. Người đi hỗ trợ làm mấy kỳ đạo sư đi. Coi như là ca thủ. Một ca khúc bao nhiêu tiền hứa kiệt toàn thân trên dưới đáng giá nhất là hắn danh tiếng. Phương cảnh không có xuất hiện phía trước nóng nhất chính là người này. Ngượng ngùng cười một tiếng, hứa kiệt nói, Phương Tổng nếu không phải chúng ta vẫn là nói tiền đi. Mặc dù danh khí trượng, Nhưng tốt xấu là siêu một tuyến Không có hạn quỷ lệnh phía trước hắn nhất đương tống nghệ 8.000 vạn Hiện tại thị trường không tốt Nhưng cũng có 3-4.000 vạn Phương cảnh một ca khúc liền làm hắn miễn phí chạy tống nghệ Đánh chính là tính toán thật hay Giá trên trời ca có được hay không không ai quản sao có hay không thiên lý không hợp pháp coi như xong Một lần so một lần quý không nói Còn một lần so một lần đen khi dễ người thành thật đâu đừng nóng vội a Chúng ta tống nghệ là đỉnh cấp. Long Đan ngây biết a lần này nàng là tổng chủ hoạt. Còn có Nguyệt Hoa giải trí. Đăng tấn chờ đều có tham dự. Tăng thêm nam cảnh chờ mấy chục nhà thực lực công ty. Tiết một phát sóng tuyệt đối nhất lên toàn dân chú ý. Người đây là chiếm tiện nghi. Nếu không phải ta muốn quay phim không có thời gian Loại chuyện tốt này chỗ nào vòng thưởng ngươi Hứa kiệt ha, ha cũng không phải cho ngươi đi một mùa Bắt đầu mấy kỳ là được Đằng sau chờ ta rảnh tay đều không mang ngươi chơi Phương Cảnh cầm bút lên lại bắt đầu viết Vừa viết vừa nói Mua đưa tới hay Lại cho ngươi một bài Được hay không ngươi cho cách lời nói đi Hứa kiệt cúi người liếc nhìn menu thượng ca tử, khóe miệng giật một cái. Ta ván trượt giày thời thượng thời thượng nhất thời thượng. Trên đường về nhà ta kìm lòng không được. Ma sát ma sát. Tại này bóng loáng trên mặt đất ma sát. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 32 chương 608 kỷ niệm ngày thành lập trường. Nhân vật đóng vai suy nghĩ hồi lâu. Hứa kiệt mở miệng. Đáp ứng ngươi điều kiện cũng được. Bất quá ngươi giúp ta viết bài hát kia nội dung từ ta định Lôi điện Ván trượt dày những này coi như Lần này là ván trượt dày Hắn sợ đến lần sau là ăn kem cây uống sữa tươi cái gì Thật bị không được Có thể ngươi nói trước đi nói ngươi yêu cầu Ta muốn nội dung khích lệ ánh nắng Làm cho nam nhân nghe mạnh mẽ hướng lên Gào thét lớn tinh lực vô hạn Tràn ngập tự tin xuyên phá trọng trọng trở ngại cách loại này. Phương Cảnh lại là mạnh mẽ, lại là hướng lên, lại là tự tin. Cách này nhưng một chút không ánh nắng. Ca môn chỉ là thiên nhiên công nhân bốc phát, không phải bán thuốc. Ngươi tìm nhầm người a khổ khổ. Có thể cho ta mấy ngày thời gian. Có chút khó. Hắn lần đầu tiên gặp được như vậy khó giải quyết vấn đề. Tốt. Ta chờ ngươi tin tức tốt, bất quá ngươi nhanh lên, ta sợ ta chống đỡ không đến khi đó. Phương cảnh giật mình. Khói bụi rơi xuống đất. Đồng tình nhìn về phía hứa kiệt. Đã đến cái này tình trạng sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hứa kiệt mặt lộ vẻ khó xử. Nói ra không sợ ngươi chế nhạo. Không phải vạn bất đắc dĩ. Ta thật không muốn tới tìm ngươi. Có thể hiểu được. Phương Cảnh thở dài trong khoảng thời gian này ta nhàn dối có cần hỗ trợ có thể tùy thời tìm ta. Cám ơn khách khí thuộc bổn phận chuyện, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Sự tình nói xong, Phương Cảnh vội vã mua thức ăn đi trước. Chân trước vừa đi. Hứa kiệt liếc nhìn. Thấy hắn không có trở về sau lập tức kéo xuống menu. Gấp gọn lại sau phóng trong túi. Nói đùa cái gì? Hắn như vậy lớn giá tiền mới mua đưa tới hay Nói không cần là không cần rồi phương cảnh tự mình cầm đao soạn điện tử Lấy ra đi bán cũng có thể kiếm một bút uy tiểu tuyết Hứa kiệt đứng dậy gọi điện thoại cho người đại diện Phòng làm việc không phải mới tới cái phú nhị đại sao ngươi nói cho hắn biết Ta này có hai bài phương cảnh xuất sắc tác phẩm Một bài 500 vạn cho hắn Không có việc gì Ta này còn có nhiều. Bài hát này là phương cảnh theo đảo đức kinh bên trong ngộ ra tới. Thực kinh điển. Cũng không thể để hắn làm coi tiền như rác. Một bài 500 vạn xem như tìm cách đệm lưng. Giữa trưa. Phương cảnh ngay tại phòng bếp làm đồ ăn. Quay đầu. Một bóng người theo đi vào cửa. Bả vai bên trên khiêng một cái huyết đao. Dọa đến hắn cầm dao phay tay nắm chặt lại. cả Ngươi nhìn ta này thân xinh đẹp không moa nghe được là phương hồi thanh âm Phương cảnh thở dài một hơi Tức giận nói Nhàn dối không chuyện gì ngươi hút cái gì điên đây không phải chiều điên Đây là cốt bai hiểu hay không phương hồi một đầu sóng vai tóc ngắn nhộm thành màu trà Mang theo đỏ gọn kính Nửa người trên nhỉ đồ hàng len áo khoác Bên trong một cái xanh trắng áo trong Hạ thân váy ngắn tất chân Hưu nhàn dày ra Đóng vai chính là túc núi tương lai Nhìn phương cảnh, phương hồi còn ngốc manh nháy nháy mắt Cắt đều nhàm chán ánh mắt để lại trong nồi Phương cảnh một mặt khinh thường Bao lớn người A còn chơi những này Xem ra hàng năm như vậy nhiều học phí đều là trà đạp Nhân ra đây là trường học 80 tròn năm kỷ niệm ngày thành lập trường Tiết mục rất nhiều Người không có chức cao trung không hiểu Ý thức được có thể sẽ tổn thương Phương Cảnh lòng tự trọng Phương hồi vò đầu Phát <cười> ha Kia cái gì ra trưởng cũng là có thể tham gia Cút ta không có thèm ca Liền cùng đi nha Ngươi còn chưa có đi qua chúng ta trường học đâu Không đi Mặt này phá ngoạn ý có gì tốt Mất mặt xấu hổ Buổi chiều trạm xe đuýt Phương hồi khiêng huyết sắc đại đao Phương Cảnh mang theo giữ tờn mặt nạ Một thân áo khoác màu đen Cầm trong tay một cái màu đen thái đao Hai người lên Những nơi đi qua đám người đều tránh Không biết có phải hay không là ảo giác Phương cảnh phát hiện người chung quanh khách khí với hắn rất nhiều Hướng cách nào một chạm đều có người nhường chớ ngồi Lái xe xem như thấy qua việc đời Một chút không hoảng hốt Bình tĩnh lái xe Đây coi là cái gì Đêm qua mấy cái trinh tử Cương thi thượng hắn xe. Kia mẹ nó mới dọa người. run rẩy gọi điện thoại báo cảnh sát. Đến rồi hỏi một chút mới biết được là học sinh cấp 3 nhân vật đóng vai. Nói là hôm nay kỷ niệm ngày thành lập trường. Hôm nay cách thật xa nhìn cái này tử thần cùng ngốc manh thiếu nữ là hắn biết chuyện gì xảy ra. Mấy phút đồng hồ sau, xe buýt mới vừa chạy một cái trạm liền bị cảnh sát giao thông ngăn lại. Không nên động hai cái cảnh sát giao thông lên xe Chỉ vào phương cảnh giống to Đưa dao cho ta buông xuống lái xe không sợ Không có nghĩa là có người không sợ Phương cảnh sau khi lên xe liền có người báo cảnh sát Thật sự là hắn cây đao kia quá mẹ nó dọa người Chợt nhìn cùng thật giống nhau như đúc Nhân cao mã đại Tay bên trong còn cầm một cây đao Ai nhìn không báo cảnh sát cảnh sát thúc thúc Hiểu lầm, hiểu lầm, phương cảnh giờ khóc giờ cười dơ tay lên ta đây là dù, không phải đau, không được ta biểu hiện ra cho các ngươi xem. Không nên động, ngươi tay không nên động. Hai cái cảnh sát giao thông cẩn thận đến gần bên trong một cái đoạt lấy thái đao. Mẹ nó vừa mới vào tay liền cảm giác được xúc cảm không đúng trừ bỏ vỏ đao. Lộ ra hình dáng liền một cây dù. Lái xe phít đầu cười nói. Bọn họ là học sinh cấp 3 Trường học kỷ niệm ngày thành lập trường Hôm nay giống như vậy ta tiếp vào mười mấy cái Uzu Mahina Sasuke Hatake Kakashi Long Châu Còn có mang súng cao bồi Cảnh sát giao thông mặt đen Giăn dạy phương cảnh Chính là kỷ niệm ngày thành lập trường Các ngươi cũng không thể như vậy làm biết không Ngươi bao này nhiều giỏ người Phương cảnh chỉ vào phương hồi, đao của nàng là màu đỏ, giỏ người hơn. Cảnh sát giao thông. Có thể giống nhau sao nhân ra một cách như vậy manh tiểu cô nương. Mặt đồ này vừa nhìn liền thực đáng yêu. Đao trong tay mặc dù huyết hồng. Nhưng mắt sáng vừa nhìn chính là giả a Người đây che đầu ở trước mặt. Nhân cao mã đại. Đứng một câu không lên tiếng. Tay bên trong còn cầm như vậy khủng bố thái đao. Lần sau chú ý điểm Làm mặc đồ này thời điểm tận lực lái xe xuất hành Đừng dọa đến người Biết sao nếu không còn chuyện gì Cảnh sát giao thông huấn đảo vài câu cũng chuẩn bị thả bọn họ đi Học sinh cấp 3 mà thôi Không cần phải ngạc nhiên Cám ơn Phiền phức cảnh sát thúc thúc trường học nói không chính xác ra trường lái xe tới Sợ sân bãi không đủ Trường học chỗ đầu xe có hạn đọc học sinh nơi này gia đình điều kiện đều không kém. nhà ai không có xe, mấy ngàn cái học sinh, mọi nhà đều lái xe tới. căn bản không có phóng, hơn nữa không được lái xe cũng là phòng ngừa gia trưởng ganh đua so sánh. nhà ngươi áo mở đất, nhà hắn có đi. hài tử nghĩ như thế nào cảnh sát thúc thúc đi thông thả, ngượng ngùng chậm chế các ngươi. vì phương cảnh liên tiếp thúc thúc gọi hơn hai mươi tuổi cảnh sát giao thông bất đắc dĩ một khắc không nghĩ chờ lâu từ khi vào này hành xuống đến bốn năm sáu lớn đến năm sáu mươi đều gọi thúc thúc hắn ngạnh sinh sinh đem tuổi tác bạc cùng ra ra hắn đồng dạng xem đi đều tại ngươi phương cảnh chừng mắt phương hồi ta nói không đến ngươi càng muốn ta tới phương hồi vô tội mắt to chừng trở về Là ai nghe được ra trưởng có thể tham gia không kịp chờ đợi mua quần áo đao này giống như cũng là chính ngươi mua thật là Đã xảy ra chuyện gì đều hướng trên đầu nàng đẩy Hơn mười mấy điểm về sau Cửa trường học Xe buýt dừng đứng Vừa mở cửa xe Các loại cầm đao kiếm Tấm thuấn Người nhện Logan xuống xe Tiếp cận trường học Đường dây này lên xe đều là học sinh Nhìn đến mức quá nhiều Mặt khác hành khách cũng chết lặng Không cảm thấy kinh ngạc Cửa trường học bảo vệ nghiêm ngặt kiểm tra học sinh trường học bài Đăng ký thân thuộc tên Nắm phương cảnh góc áo Phương hồi cười nói Đây là ta ca Phương cảnh Nhà vẫn là đại minh tinh a Bảo vệ treo chọc cười cười Mặt nạ hái được Mắt nhìn ca mê ra liền đi vào đi Quay người tháo mặt nạ xuống Phương cảnh hướng ca mê ra nhìn thoáng qua Sau đó cấp tốc đeo lên Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 32 chương 609 ta ca rất lợi hại mặc dù đều là cùng tên Nhưng bảo vệ căn bản không có đem cái này phương cảnh cùng cái kia phương cảnh liên hệ với nhau Như vậy đại minh tinh Như vậy khả năng đến một chỗ cao trung tới Đừng nói là mang theo mặt nạ Chính là không mang theo mặt nạ đứng trước mặt hắn Hắn cũng nhiều lắm là tới câu Lớn lên rất giống. Trường học các ngươi thật là không nhỏ so được với bình thường đại học. Hương khí cả vườn. Phương cảnh vừa đi vào đã nghe đến trong gió mùi hoa quế. Ven đường trông thấy phần lớn là 15-16. 17-18 tuổi học sinh. Khắp nơi có thể thấy được mấy nữ sinh tay nắm. Cười cười nói nói. Mặt cũng rất mắt sáng. Nhìn ra được. Quần áo thủy thủ rất được hoan nghênh. Bất quá tại các nàng trên người, Phương Cảnh nhìn thấy càng nhiều hơn chính là thanh xuân, hoạt bát, học sinh khí. Vậy cũng không. Trường chuyên cấp 3 ai Phương hồi lôi kéo Phương Cảnh đi vào một khối trước tấm bia đá giới thiệu. Danh ra đề chữ. Trước kia này vị tên ta chỉ ở trên sách học nhìn qua. Triển lãm bên kia còn có thật nhiều chụp ảnh chung. Đều là trước kia ma đô xã hội danh lưu truyền thuyết cấp nhân vật. Rất nhiều danh nhân đều là chúng ta trường học tốt nghiệp Bên này là nhà ăn Đồ ăn ăn thật ngon Bên kia là thư viện Cửa ra vào là đại đại bích hồ Bên trong có trâu nước Giả sơn Cho ngươi nói Ta ngày đầu tiên nhập học thời điểm kém chút lạc đường Căn bản tìm không thấy ở đâu ăn cơm Vẫn là thu nguyệt chỉ ta Mang theo phương cảnh Phương hồi một chỗ một chỗ hướng hắn giới thiệu. Nói xong nói xong nói đến trường học lịch sử cùng bình thường lớp thượng một ít chuyện lý thú. Hơi cơ trên lớp đồng học chơi ga mẹ Trốn học. Có người yêu đương bị bắt chờ chút. Nói xong nói xong. Hai người tới đại đại sân bóng. Giờ phút này bên trong tụ tập người nhiều nhất. Bốn phía có khán đài có thể ngồi người. Ở giữa là đại chủ tịch. Sân bóng bên cạnh là cột cờ, mỗi đến thứ hai học sinh đều tại này thăng quốc kỳ. Ca, ngươi trước ngồi, ta cùng đồng học chào hỏi, một hồi đến tìm ngươi đừng có chạy lung tung. Trông thấy mấy cái lớp học đồng học. Phương hồi chạy tới chào hỏi. Trước khi đi giống như dặn dò tiểu hài đồng dạng làm phương cảnh đừng đi xa. Rất sợ hắn mất. Cút như vậy đại nhân ta biết đường A. Phương cảnh mặt đen khiêng hắn đao liền hướng mũi tử nhiều nhất địa phương đi. Chập chập chập. Chập chập chập. Chập chập chập đi ngang qua từ trước đến nay vậy bên cạnh. Phương cảnh chỉ nghe thấy lão đầu trong miệng chập chập không ngừng. Ánh mắt vẫn luôn tại cô gái trẻ tuổi trên người qua lại quét. Hối hận a? Nếu là vãn sinh mấy năm. Ta cũng là nơi này một viên. Đáng tiếc là Ta sinh quân chưa sinh. Quân sinh ta đắt già, ngươi bây giờ nhanh lên đầu thai còn không muộn. Nói thầm một tiếng, Phương Cảnh không nhiều đợi, trực tiếp theo lão đầu bên cạnh lướt qua. Dừng lại, nhà ai gia trưởng tựa hồ nghe đến Phương Cảnh tổn hại hắn, lão đầu đem Phương Cảnh gọi lại. Ta không phải gia trưởng, ta là học sinh. Đánh sấm, giống như ngươi cách này tử đều vào trường học đội bóng rổ, ta liền chưa thấy qua cùng ngươi giống nhau hình thể năm thảo, lão ra hỏa con mắt rất độc, phương cảnh oán thầm. Hắn vóc sáng đứng tại học sinh cấp 3 đôi bên trong xác thực cao một chút. Tăng thêm cơ bắp chặt chẽ. Tỷ lệ rất tốt. Quả thật có chút không giống học sinh. Ngày vị nào ta là về hưu bảo vệ, hôm nay kỷ niệm ngày thành lập trường tới xem một chút. Mòa phương cảnh không nghĩ tới bị lão nhân này hô dọa. Nghe khẩu khí không biết còn tưởng rằng là thầy chủ nhiệm. Bảo vệ đều là phách lối như vậy sao hắc hắc. Kỳ thật ta là theo ngươi kiểu tóc nhìn ra được. Học sinh không được lưu như vậy dài tóc. Cũng không được nhiễm Ngày vẫn là từ từ xem mỹ nữ đi cáo tử. Nhìn qua phương cảnh bóng lưng, lão đầu nói thầm, nhà ai ra trưởng như vậy hào đồng hồ đều là mấy chục vạn một khối. Phương cảnh thanh âm rõ ràng là người trẻ tuổi. Nghe cũng liền chừng hai mươi. Căn bản không phải ra trưởng, Khả năng nhất chính là học sinh ca ca loại hình. Chừng 20 liền mang mấy chục vạn đồng hồ. Xác thực thực hào. Và, Phương Hồi, người đây cũng quá đẹp. A to mi kính mắt nương tới cười một cái. Cá nhân ta tuyên bố, hôm nay tốt nhất nữ chính chính là Phương Hồi. Phương Hồi hai ta chụp ảnh chung một chương A trần thất hôm nay là đóng vai chính là Vương Giả Vinh Quang Lý Bạch. Một thanh kiếm bị hắn vác tại lưng bên trên. Muốn trở tay rút ra đùa nghịch phát hiện căn bản làm không được. TV bên trong đều gạt người. Nếu không hai ta cùng nhau chụp ảnh chung đi sau lưng. Một đảo chậm rãi thanh âm truyền đến. Phương cảnh ôm lấy hắn bả vai. Ngoài cười nhưng trong không cười. Ta nhớ được ngươi. Lần trước sân bay mắng qua ta. Ngươi! Ngươi không nên nói lung tung. Ta lúc nào mắng qua ngươi nghe được phương cảnh thanh âm Trần thất có chút khẩn trương Này vị ca hắn không ít nghe Thanh âm coi như quen tài Nhìn nhìn lại phương hồi ánh mắt Xem như biết chuyện gì xảy ra Sân bay Ngươi ngã sấp xuống Nhớ lại không lão trần Này ai vậy ngươi cầu ra có muốn hay không ta giúp ngươi chơi hắn Chúng ta hôm nay nhiều người không sợ Không phải Ta bằng hữu Phương cảnh đao gác ở trên cổ hắn Ai cùng ngươi là bằng hữu ngơ ngẩn tại chỗ Chân thất có chút xấu hổ Không biết nên nói cái gì Trong lòng còn có chút bi thương Đã hiểu Phương cảnh không thích hắn Phương hồi đi tới Nghi ngờ nói Cả Ngươi đây là làm gì ca người liên can con mắt tỏa sáng Đây chính là đại cứu ca ca Ngươi tốt Ta là phương hồi bạn tốt. Gọi ta lão bát liền tốt. Nhà bên trong mở phòng ăn. Có thời gian đi bổng trận A. Ca, ta gọi trương mẫn chiếu cố nhiều hơn, ngươi cái rất cao. Nhìn đột nhiên nhiều mấy cách để, phương cảnh ánh mắt bất thiện. Phương hồi sợ hắn cầm đao chém người, vội vàng đem hắn kéo đến một bên quay đầu cười làm lành. Ngượng ngùng ta ca sợ người lạ, không thích thấy người. Cách đó không xa. Một cách đóng vai lộ na nữ hài cười nói. Nha! Đây chính là người ca A. Mấy ngàn dặm chạy đến A xe lửa vẫn là xe buýt. Không dễ dàng đâu nói mò. Có lẽ nhân ra là ở chỗ này điện tử nhà máy làm công cũng nói không chắc. Ha ha ha! Còn làm khối giả biểu giữ thể diện. Cần thiết hay không mấy nữ hài vui cười. Hoàn toàn không để ý phương hồi mặt mũi. Ai bảo các nàng bình thường quan hệ liền không tốt. Hôm nay còn trang điểm như vậy xinh đẹp đoạt danh tiếng. Đảo mắt một vòng. Phương cảnh phát hiện giúp Phương hồi nói chuyện căn bản không có mấy cái. Nói khẽ. Ngươi không phải trường học bằng hữu rất nhiều sao cái kia gọi trần thất tựa hồ đối với những việc này đã tập mãi thành thói quen. Trừng mắt liếc không nói chuyện. Ngẩn lên cổ, Phương hồi nói. Là rất nhiều, chỉ bất quá bây giờ các nàng không đến. Vậy nhân ra như thế nào đều chây cưới ngươi thôi đi. Còn không phải vừa tới trường học thời điểm ngươi cho tiền sinh hoạt quá ít. Cái gì hoạt động đều không tham gia được các nàng xem không dậy nổi ta. Bất quá ta còn không có thèm cùng các nàng chơi. U Vinh Quỳ Quỳ Mơ Loại này người xác thực muốn tránh xa một chút. Vòng tròn khác biệt cũng đừng cứng rắn rung Qua tốt chính mình là được Nói Ngươi ở trường học thật không có bằng hữu có không ngừng bị nghi ngờ Phương hồi có chút không cao hứng Trông thấy cách đó không xa mấy cách đi tới nữ hài Phất tay cười nói Tiểu di Nam cả Nơi này Ngươi xem Đây không phải chính là bằng hữu sao rất tốt hai nữ hài Phương cảnh im lặng Như thế nào đều gọi ngoại hiệu này Nắm đại xà hoàn cùng đầu đầy ngân sức số ít danh tộc nữ hài tay Phương hồi kiêu ngạo giới thiệu Ta ca, phương cảnh Đại minh tinh chào ngươi chào ngươi Đại xà hoàn trêu chọc Phương hồi Xem đi ngươi thần khí Lần sau ta cũng mang ta ca đến Hắn sẽ đồ vật nhưng nhiều Gãy đàn ghi ta rất lợi hại Đúng dịp ta ca cũng biết Thật sao ta ca có đầu bếp chứng nhận, xào rau rất lợi hại. Ta từ nhỏ đến lớn đồ ăn đều là ta ca làm. Ta ca khí lực lớn, một lần có thể hai túi mét. Phương hồi cười nhạo, ta ca sơ trung liền có thể xuống nước bùn. Tựa hồ không cho phép ca ca lạc bại. Đầu đầy ngân sức. Mặt số ít xanh tộc trang phục cô bé nói. Ta ca còn có thể răng cắn móng chân. Rất khó sao ta ca lợi hại hơn, hắn. Ô ô ô. Phương cảnh từ phía sau lưng một tay bị phương hồi miệng cười đối với hai nữ hài nói đừng nghe nàng nói bậy. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 32 chương 610 ta ca như cách đại cá nheo tựa như che lại phương hồi miệng. Phương cảnh cho nàng đầu bên trên hai bàn tay. Hảo hảo kiểu tóc cũng nhu thành đầu ồ ở gà nha đầu này chính là càng ngày càng quá phận cùng người khác so cái gì không tốt, thế nào cũng phải hố ca. Ô ô ô, ta không nói, mau buông ra ồ Không có buông ra. Phương Cảnh mỉm cười đối với hai nữ sinh nói. Thời tiết quá nhiệt. Ta mời các ngươi ăn cái gì. Có đi hay không vừa mới tới thời điểm hắn tại sân bóng bên cạnh trông thấy có nhà ăn. Bên trong có tiểu siêu thì có thể mua đồ. Cám ơn, ngươi khó được tới một chuyến, hay là chúng ta thỉnh ngươi đi. Hai nữ sinh không có không biết dấu hổ làm phương cảnh mời khách. Cho tới nay, phương hồi tiêu xài không nhiều. Tại lớp học chính là cây ruộng nghèo. liền kém không có lính trợ cấp kim cách loại này. Không cần đoán đều biết phương hồi gia đình điều kiện không tốt. Lúc này các nàng nhưng không có hung ác làm thịt một chầu ý nghĩ. Như vậy nhiều ngượng ngùng phương cảnh cách bù thêm. Bị Phương hồi đạp một cước sau lập tức đổi giọng. Như vậy sao được? Ta nhất định phải mời các ngươi. Cám ơn các ngươi cho tới nay đối với Phương hồi chiếu cố. Thật không cần không có việc gì, đi thôi, mời các ngươi uống trà sữa, đừng khách khí. Mắt thấy Phương cảnh muốn mời khách. Đứng tại mấy mét bên ngoài mấy nữ sinh lại bắt đầu âm dương quái khí. Tiểu ca, trường học trà sữa không rẻ. Đừng đánh mặt sưng mạo sưng mập mạp Muốn tán tỉnh cô nàng cũng không phải loại này phao pháp Ta đánh chết ngươi khiêng hơn một mét đại đao Phương hồi liền muốn sông đi lên đánh nhau Phương cảnh nhanh lên giữ chặt Liền lôi ghéo kéo đi Tức giận nói Động một chút là muốn đánh nhau Ngươi bình thường ở trường học đều là như vậy sao đúng a Nếu không phải ngươi lôi ghéo ta Ta hơn một mét đại đao đã sớm bổ các nàng trên mặt Ha <cười> ha Phương ca ngươi đừng nghe nàng nói mò Bình thường phương hồi đều không để ý tới các nàng Sợ cực kỳ Hôm nay đoán chừng là tới thăm ngươi mới có đảm lượng Nói vậy phương hồi sắc mặt đỏ lên Ai không biết ta là sân trường một phương bá chủ Thấy ai không vừa mắt liền đánh người đó Văn phòng lão sư đều biết ta Vân vân vân Ngươi là trường học bá Lần trước bị bảo vệ phòng một đầu tiểu cầu đuổi theo chạy vài dặm Phương cảnh sờ Phương hồi đầu Nói khẽ Ở trường học đừng gây chuyện Nhưng cũng đừng sợ phiền phức Cùng lắm thì chúng ta thay cách trường học đọc chính là Ta không đều cao tam Mấy tháng liền tốt nghiệp Đổi lại trường học còn phải một lần nữa nhận thức Hai nữ sinh kinh ngạc Không nghĩ tới Phương hồi người ca ca này đem nàng sủng thành như vậy Như vậy tốt trường học nói đổi liền đổi. Đến bên này đọc sách cũng không dễ dàng. Hoặc là nhà bên trong có tiền. Hoặc là thành tích học tập rất giỏi. Phương hồi thành tích cũng không tệ. Các nàng tưởng rằng dựa vào thành tích đi vào. Hiện tại xem ra giống như trong đó còn có chút ẩn tình. Đi vào nhà ăn tiểu siêu thị. Phương cảnh để các nàng tự chọn. Hai nữ sinh một người cầm một bình hai khối tiền nước khoáng. Làm hắn dở khóc sở cười Phương hồi cũng không khách khí Đồ ăn vặt cầm một đại giỏ Các ngươi ngượng ngùng Ta cho các ngươi chọn Lạt điểu Khoai tây chiên Chocolate buổi tối mang về ký túc xá ăn Trường học là có ký túc xá Dừng chân học sinh đều là nhà cách khá xa Có lẽ đại nhân không có thời gian chiếu cố mới đưa tới Phương hồi chỗ ở cách không xa, tăng thêm muốn nhìn thấy phương cảnh cho nên nàng ngay từ đầu làm chính là học ngoại chú. Phương hồi, không cần đâu, ngươi vẫn là để lại chỗ cũ rồi. Hai nữ sinh chối từ, này một đại giỏ ít nói một hai trăm khối tiền. Đối với các nàng tới nói mấy chục khối không tính là gì. Nhưng đối với phương hồi tới nói thế nhưng là một tuần lễ tiền tiêu vặt a. Nghe nói phương hồi hiện tại là ăn nhờ ở đậu. Mỗi ngày đều giúp nhà cậu rửa chén nấu cơm mang hài tử. Thực không dễ dàng. Làm không tốt phải bị mắng. Không có việc gì. Cả. Đưa tiền đem đồ vật cho thu ngân viên quét mã. Phương Cảnh lấy điện thoại di động ra thanh toán. Trông thấy Phương Cảnh điện thoại. Hai nữ sinh nhèo mắt. Điện thoại di động này. 78.000 ngàn A không giống như là Phương hồi cái gia đình này có thể sử dụng. Theo siêu thị ra tới tìm chỗ ngồi xuống Phương cảnh bốn phía đi dạo Khoan hãy nói Này nhà ăn rất lớn Ba tầng Mỗi tầng bảy tám cái cửa sổ nhỏ Mỗi nhà bán đồ vật đều không giống nhau Có bán lửa nhỏ nồi Có bán nước trái cây đồ uống lạnh Có bán bữa sáng Có bán miếng Có bán xào rau cùng món thường Tìm được bán trà sữa cửa sổ, Phương Cảnh mua ly trà sữa cho mấy người dẫn đi. Phương Hồi Trường học các ngươi nhà ăn rất đều đủ. Ngươi còn nói đồ ăn khó ăn. Mỗi ngày giữa trưa đặc biệt chạy về tới làm ta nấu cơm. Trước kia nghe Phương Hồi nói nhà ăn tặc khó ăn. Mỗi ngày thổ đậu hầm thổ đậu. Cỏng khoai tây hầm cỏng khoai tây. Phương Cảnh đã cảm thấy có chút vấn đề. Nhà ai nhà ăn là như vậy khổ khổ khổ lo khan vài tiếng. Phương hồi vội đầu không nói chuyện. Hai nữ sinh trừng to mắt nhìn nàng. Phương hồi không phải nói không có tiền. Ăn không nổi sao Phương ca. Ngươi cũng uống ăn một chút gì đi. Đầu đầy ngân sức nữ hải đem trong tay nước khoáng cho Phương cảnh. Cảm ơn. Bị Phương hồi mang theo ở trường học lưu lâu như vậy, hắn quả thật có chút khác. Mặt nạ giúp đến đỉnh đầu, lộ ra khuôn mặt, phương cảnh ử một hớp. Hoa hai nữ sinh con mắt tỏ ánh sáng. Không nhúc nhích nhìn phương cảnh. Môi mỏng vừa phải. Mũi treo cao. Con mắt sáng người có thần. Mày kiếm nhập tấn. Cùng trường học văn nhược soái ca khác biệt, hắn ngũ quan rất cường tráng, ba phần thanh tú bảy phần đại nam tử hán ánh nắng sách nói như vậy lâu các nàng thế mà không có phát hiện Phương hồi nàng ca ca như vậy đẹp trai. Bất quá như thế nào càng xem càng nhìn quen mắt đâu. khụ khụ khủ Phương hồi vo khan. Phương cảnh đeo lên mặt nạ lại khôi phục bộ kia lười nhắc bộ dáng. Người ta. Ha ha ha. Rất nhiều người đều nói hắn giống như minh kinh. Ta hiểu. Kỳ thật ta ca là chỉnh dung. Trước kia xấu xí một nhóm. Răng hô sẻo mụn mặt Con mắt đến cùng đại cá nheo tựa như Người ngứa ra đúng không Phương cảnh cho nàng cái ớt một bàn tay Có như vậy hố ca sao lưỡng nữ sinh con mắt nhìn chầm chầm Phương cảnh Không muốn ý tứ cười nói Phương ca chỉnh dung cũng rất đẹp trai ha Thật là đẹp trai ha Phương hồi che đủ sâu Chẳng trách muốn chỉnh cái mặt nạ đâu rồi Còn lừa các nàng nói là chỉnh dung Lừa gạt giữa đâu? Quyết định, về sau phương hồi giữa trưa nhà ăn tiền sinh hoạt nàng bao hết. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Bốn người tại nhà ăn ngồi vui sướng nói chuyện phiếm. Cũng không lâu lắm trường học loa phóng thanh vang lên. Làm học sinh sân bóng tập hợp. Đồ vật cho ta giúp các ngươi cầm. Xách theo một bao đồ ăn vặt, phương cảnh cùng đi theo đến sân bóng. Ra đi bên trong người cổ họng đều gọi phá. Học sinh vẫn là rất thư thức chầm rãi đi tới. Vừa nói vừa cười. 10 phút đồng hồ đi qua. Chạm đội đều không có đứng đủ. Học sinh ra trưởng ngồi tại khán đài. Phương Cảnh cũng tìm một cái góc ngồi xuống. xảo A tiểu hỏa tử lại gặp mặt. Một thanh âm sau lưng vang lên. Phương Cảnh quay đầu. Không phải từ trước đến nay vậy là ai? Khát nước. Tiểu hỏa tử. Có thể cho chai nước uống sao đầu năm nay. Xem mỹ nữ cũng sẽ xem khát nước cũng là say Không có quay đầu Phương cảnh theo trong túi nhựa đưa ra một bình nước Tiếp nhận nước Lão đầu thuận thế ngồi ở bên cạnh Cũng không nói chuyện liền nhìn học sinh tập hợp Lãnh đạo tại phía trên nói chuyện Nói không bao lâu Người chủ trì nói Tiếp xuống Để chúng ta hoan nghênh lâm thu nguyệt đồng học đến Sân bóng cửa vào Dừng thu diệp một thân váy trắng như cái công chúa đi Tới tùy tiện đi theo mấy cái trường học lãnh đạo Đằng sau là nàng trợ lý cùng bảo vệ quay phim sáu bảy người Định nhãn vừa nhìn Phương cảnh còn trông thấy lần trước gặp qua phương viên Cũng đi theo sau lưng Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 32 chương 611 Lâm thu nguyệt trở về trường học cũ chập chập chập từ trước đến nay Vậy lại bắt đầu cảm khái Lợi hại a Này lên sân khấu phái đoàn so hiệu trưởng đều lớn hơn. Cũng không biết làm bảo vệ phòng ai. Ngươi nói trường học lãnh đạo mời nàng tới làm gì trường học mấy chục năm không có nổi danh. Đoạn thời gian trước xa cách minh tinh lâm thu nguyệt. Ngược lại đi theo nước lên thì thuyền lên. Nhắc tới trường này. Mọi người nói đều là minh tinh lâm thu nguyệt đọc kia sở. Thật là châm trọng. Phương cảnh bật cười, nhân ra là thương diễn đi ngang qua đoán chừng là lãnh đạo trường học biết nàng tại thuận tiện mời a. Làm sao ngươi biết nàng đi ngang qua xem quần áo liền biết. Ai trở về trường học cũ mặt lễ phục còn cố ý thuê hơn trăm vạn dây chuyền mang theo. Những cách đó bảo vệ cũng không phải nàng. Công ty châu báo an bài. Vì bảo hộ dây chuyền đâu. Lão đầu không phục. Hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi làm sao sẽ biết nàng dây truyền là hơn trăm vạn Cách xa như vậy Thiên lý nhắn bởi vì già vị bày ở chỗ nào Nàng chỉ có thể chọn cấp bậc này dây chuyền Không đến mức ngăn trở một hai tuyến nữ tinh quang mang Cũng sẽ không rớt lại phía sau cùng giai đoạn nghệ nhân Được rồi Cho ngươi nói những thứ này làm gì Nói ngươi cũng không hiểu Châu báo giao tiếp không phải nhất thời bán hội có thể làm tốt Lâm Thu Nguyệt dây chuyển còn mang theo Bên cạnh đi theo bảo vệ Cho nên phương cảnh phòng đoán là mới vừa kết thúc biểu diễn Đi ngang qua trường học mới tiến vào Mấu chốt phương viên cũng đi theo kia vì cũng không phải trường này học sinh Nói rõ hai người là cùng nhau chạy biểu diễn Lão đầu không khỏi xem trọng tử thần đồng giảng Này người trẻ tuổi ánh mắt rất độc a, Hiểu đồ vật còn thật nhiều Đài bên trên Lâm Thu Nguyệt đứng tại vì nói chuyện Cảm tạ trường học tài bồi. Không có trường học liền không có ta hôm nay. Trường học 2 năm bên trong ta học được rất nhiều tri thức cùng đạo lý làm người. Dưới đài, muốn nói phản ứng mạnh nhất đương nhiên là Lâm Thu Nguyệt nguyên lai like đồng học, đây chính là bọn họ ban đi ra ngoài. Phương hồi, ta nhớ được hai ngươi trước kia quan hệ rất tốt. Cao tam năm bạn, một người nữ sinh giễu cợt. Bây giờ người ta nhìn cũng chưa từng nhìn ngươi đồng dạng. Cũng không có để ngươi tên. Ở đây ta còn nhận thức một cái bạn rất thân. Phương hồi ngươi ở chỗ nào vậy chỗ này nhảy dựng lên. Phương hồi ngơ nàng đại đao. Quay đầu đối vừa mới cười nàng nữ sinh làm một cái mặt vượt. Lâm Thu Nguyệt Dương lên tay cười nói, ngươi vẫn là đồng dạng đều không thay đổi. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng đối với nàng mà nói như là quá cả một đời dài như vậy. Trở lại trường học nhìn thấy phương hồi. Lại cảm thấy thời gian giống như cũng không có dài như thế. Nói xong một phen cảm tạ. Lâm Thu Nguyệt còn hợp với tình hình hát thủ nàng gần nhất phát một ca khúc ấm trận. Tiếp theo chính là từng người tan cuộc. Có người đi tham gia bóng rổ thi đấu, có đi xem khiêu vũ, có xem đàn tranh, có xem ca hát. Thu Nguyệt, ngươi làm sao trở về Lâm Thu Nguyệt vừa xuống đài, phương hồi liền chạy đi lên ôm nàng. Đi ngang qua. Vốn dĩ muốn đi tìm ngươi, nghe lão sư nói hôm nay kỷ niệm ngày thành lập trường lại tới. Lâm Thu Nguyệt bên cạnh. Phương viên cười nói. Thu Nguyệt, đây chính là ngươi thường xuyên nhắc lên bạn tốt đi. Như thế nào cũng không giới thiệu ta biết nhận biết. Lâm Thu Nguyệt trở về tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. Vốn là cùng nàng không quan hệ. Bất quá vì nhận biết Lâm Thu Nguyệt nhân mạch. Nàng liền theo đến đây. Đây là ta bằng hữu phương viên. Lâm Thu Nguyệt suy nghĩ một chút vẫn là giới thiệu. ngươi tốt, ta là phương hồi. Chính là xảo, chúng ta đều là họ phương, 500 năm trước là một nhà. Tiện tay mới từ trên cổ tay vuốt xuống vòng tay. Phương viên đưa đến phương hồi tay bên trong. Lần đầu tiên gặp mặt. Cũng không mang lễ vật gì. Này đồ chơi nhỏ không đáng tiền. Đừng thấy lạ. Lâm Thu Nguyệt tắt lưới. Phương viên chính là bỏ được bỏ tiền vốn. Cùng nàng khác biệt. Phương viên vòng tay dây chuyển đều là chính mình mua. Một bộ xuống tới hơn trăm vạn. Một cái vòng tay lấy ra đi cũng là mười mấy hai mươi vạn. Bất quá ngấm lại đối phương hơn ướp thân ra cũng liền bình thường trở lại. Không sai, phương viên so với nàng cùng lắm thì hai tuổi nhưng thân ra quá ướp. Dựa vào chính mình kiếm khẳng định là không kiếm được. Ai kêu nhân ra có cái hảo cha mẹ. Kinh phòng là thật cường cám ơn, ta không thể nhận. Phương hồi không có nhận. Cầm đi, một điểm nhỏ lễ vật. Thật không thể nhận, hảo ý tâm lính quá quý giá, ngươi thu hồi đi. Nhìn ra quý giá còn không muốn, phương viên ngược lại là coi trọng phương hồi một chút, cũng không biết là nhà ai tử đệ. Lâm thu nguyệt cách đó không xa. Một bang lão sư cùng đồng học đứng nhìn nàng. Điện thoại răng rắc chụp không ngừng Nguyên ban mấy cái đồng học muốn lên phía trước nói chuyện lại có chút không dám Rốt cuộc một cái nữ hài đứng dậy trước đó châm chọc phương hồi cái kia Thu Nguyệt Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi Ngươi không trong khoảng thời gian này tất cả mọi người rất nhớ ngươi đây Hiện tại trôi qua thế nào lãnh đảm Lâm Thu Nguyệt trả lời một câu Vẫn được đại gia mặc dù đồng môn hai năm Nhưng quan hệ căn bản không tốt. phàm là quan hệ bình thường nàng đều có thể tươi cười gương mặt nhanh hợp vài câu. Một chút không thèm để ý, nữ hài nhìn về phía phương viên, này vì là ngươi bằng hữu sao cũng không giới thiệu một chút. Nói ngươi cũng không biết được rồi cùng nàng nói những thứ này làm gì đi thôi. Phương hồi lôi đi lâm thu nguyệt, lưu lại nữ hài giới tại chỗ. Thấy nàng ăn mệt, một đám người cười trộm. Đi đến phương cảnh bên này. Phương hồi nói Cả Còn có hay không nước cho thu nguyệt mua chút Nhìn nàng nhiệt mồ hôi đều đi ra Chỉ vào một bao lớn đồ ăn vặt cùng nước Phương cảnh im lặng Đây không phải có sao đây là cho tiểu di cùng nam ca Nhìn giống hơn phân nửa cái túi Phương hồi mắt hạnh chừng chừng. Ngươi sẽ không ăn đi không phải ta ăn Là trường học các ngươi lão đầu bảo vệ Trước đó trò chuyện một chút Lão đầu đưa tay cầm đồ vật Phương cảnh cũng không để ý Một cái lão nhân ra có thể ăn bao nhiêu Bên tai rứt khoát thanh âm không ngừng Chờ lấy lại tinh thần thời điểm đều không khác mấy Chúng ta trường học từ đâu tới lão đầu bảo vệ phương hồi nghi hoặc đều là suất ngũ tham gia quân ngũ Moa khẳng định là lão đầu gạt ta Đừng nói trước Tiểu di không đến Người nhanh lên mua về Không phải bị các nàng phát hiện đồ vật thiếu đi ta nhiều xấu hổ. phổi mông một cái. Phương cảnh thở dài đứng dậy. Tại phương hồi này hắn thật thành gã sai vặt. Há miệng ngậm miệng liền sai xử. Phương cảnh ca đừng phiền toái ta không khát. Lâm thu nguyệt ngăn cản. Phương cảnh vô tội nhìn về phía phương hồi. Ngươi xem. Là chính nàng không muốn. Không trách ta à con mắt hít thành nguyệt nha. Phương Viên cười nói. Phương Cảnh ca. Không nghĩ tới lại gặp mặt. Ngươi tốt. Ta là Phương Viên. mã, Vừa mới nghe thanh âm nàng đã cảm thấy có chút quen tai. Lâm Thu Nguyệt mới mở miệng nàng liền hiểu. Không nghĩ tới này tại gặp được Phương Cảnh. Lần này không uổng công. Phương Cảnh bất đắc dĩ. mã tranh tranh mùi muội Lần trước ngươi đã nói. Ha ha. Là a, đây là ngươi muội muội a, thật xinh đẹp, thật đáng yêu. Chẳng trách Phương Hồi không muốn vòng tay, cảm tình là có bối cảnh, chướng mắt. Phương cảnh như vậy có tiền, muội muội nàng có thể nghèo đi nơi nào? Răng rắc. Răng rắc nghe máy ảnh cửa chớp âm thanh. Phương cảnh nhíu mày, đối với Lâm Thu Nguyệt nói, bảo ngươi này đó người ngừng đi, đem vừa mới ảnh chụp xóa. Lâm Thu Nguyệt đại quỷ ngượng ngùng phương cảnh ca. Ta quên đi. Đừng vuốt. Đại gia trước nghỉ một lát đi. Ảnh chụp toàn xóa. Những này là người đại diện làm chụp, nói là quay đầu phát quay vô. Người nghe nàng làm gì? Phương cảnh im lặng. Ngươi là ca sĩ, có tác phẩm liền tốt. Quay đầu người đại diện nếu là hỏi, liền nói là ta làm xóa. Lại nói Người này thân cũng không thích hợp chụp ảnh thật phát quay vô trở bị mắng đi Một thân phục trang đẹp đẽ Không biết còn tưởng rằng nàng tới trường học cũ khoe của đâu Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 32 chương 612 thành phố điện ảnh xây dựng hoàn tất trong mắt người ngoài Tử thần lười nhắc ngồi Người phía trước lâm thu nguyệt cùng phương viên tay giao nhau đặt tại trước bụng đứng Thỉnh thoảng gật đầu Như cái phạm sai lầm chịu huấn học sinh Này đại gia ai nha như vậy ngưu bút sao phương viên cùng lâm thu nguyệt Đều phải cười làm lành mặt Tựa như là phương hồi ca ca Bọn họ hẳn là nhận biết đi Không giống a, Thoạt nhìn càng giống là e ngại Ngươi xem cái kia phương viên Trường học lãnh đạo Nói chuyện với nàng đều không lạnh không nóng Hiện tại nói như thế nào đây Có chút hèn mọn a, Nói không bao lâu Phương Cảnh điện thoại di động kêu khởi, ngô dai dai đánh tới có công việc. Ngươi lái xe tới trường học tiếp ta. Điện thoại bưng. Nói xong. Phương Cảnh đứng dậy đối với Phương Hồi nói. Ta đi làm. Giữa trưa mua đồ ăn còn có không ít. Buổi tối chính ngươi làm. Chớ chờ ta. Đại đao vung lên. Phương Hồi chu mỏ nói. Lúc này ngươi thưởng cái gì ban ca đêm nhìn một chút sống hơn phân nửa cái túi. Phương Cảnh nói. Đồ vật ta là bổ không được nữa. Cho ngươi chuyển 500 khối tiền. Quay đầu mời người ta ăn cơm. Biết dù sao muốn đi ngang qua nhà bên trong. Nhớ xó đem xoa bóp nghi mang lên. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ. Đi khiêng thái đao. Phương Cảnh cũng không quay đầu lại rời đi. Cửa trường học. Đứng không bao lâu. Lái xe lái xe tới đón. Bắt lại mặt nạ mới nhận ra tới Bảo vệ phòng Không biết lúc nào Từ trước đến nay vậy chui ra ngoài Nhìn rời đi xe sang trọng như có điều suy nghĩ Tay bên trong ghi chép sách thượng một cột viết phương cảnh hai chữ Vương lão Ngày như thế nào tại này Ta vừa mới vẫn luôn tìm không thấy bóng người của ngươi đầu đầy mồ hôi phó hiệu trưởng chạy tới Khải niên thượng nhất giới hiệu trưởng hiện tại giáo dục sảnh làm việc không có việc gì ta liền bốn phía đi dạo nhìn quyển sách vương khải niên trầm giọng nói trường học chúng ta có minh tinh tử nữ sao không có a không đúng liền một cách lâm thu nguyệt là minh tinh u v q q mơ biết quyển sách ném cho phó giáo vương khải niên nói nghe nói cao tam có cái gọi phương hồi gia đình nghèo khó thành tích lưu dị phải dựa vào giúp thân thích nhà rửa chén mang hài tử mà sống. Phó giáo có chút mộng, a hắn chỗ nào biết Cao Tam Phương hồi là ai, một ngày như vậy bận rộn. A, ta đã hiểu. Năm nay nghèo khó sinh trợ cấp sẽ lưu tiên thành tích tốt. Phẩm cách cao học sinh. Yên tâm đi Vương lão, chúng ta khẳng định làm được không rơi một người. Không có để ngươi cho nàng danh ngạch. Vương Khải Niên lắc đầu, Có chút chỉ tiếc xèn sắt không thành thép. Cắn răng nói. Đứa nhỏ này thành tích không sai. Một ít không cần tiền giấy khen. Ưu tú danh giữ cho nàng đi. Phương cảnh không thiếu tiền cho hắn muội muội mấy chương không cần tiền vinh dự lúc ấy làm an tình. Hắn cũng nhìn qua, phương hồi ở trường học vẫn luôn không có phạm qua sai lầm thành tích trích lên điều thấp đến quá phận. Sân bóng. Phương hồi trong miệng tiểu di cùng nam ca trở về sau phương cảnh đã không tại. Lập tức thất vọng. Lâm Thu Nguyệt cùng phương viên cũng đi. Phương hồi. Ngươi ca điện thoại bao nhiêu tới. Ta quay đầu mời hắn ăn cơm chính ngươi hỏi. Ta không nói. Bị đánh làm sao bây giờ ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi muốn làm ta tẩu tử. Nằm mộng đâu. Ai tiểu di tiếc nuối lần sau ngươi ca lại đến nhất định nhớ rõ thông chi ta. Phương hồi cười cười, thông báo ngươi ngươi cũng không dám đến. đừng cho là ta không biết. thật xa liền nhìn hai ngươi. ta ca cùng Thu Nguyệt, Phương Viên đi các ngươi mới tới. Nam ca xấu hổ cười một tiếng, vò đầu chân thành nói, ngươi ca chính là Phương Cảnh. thẻ căn cước bên trên cứ như vậy viết. tạm thời, hai người trầm mặt. Lát nữa mới cả giận nói Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái phú nhị đại Không nhìn ra Phương hồi Ngươi nhẫn tâm cho ta mượn hơn 30 khối không còn còn có ta Mỗi ngày đến ta này có đồ ăn vặt ăn Ngươi lương tâm không đau sao ăn nhờ ở đậu Giúp thân thích nhà mang hoa Mỗi ngày rửa chén nấu cơm Làm được không tốt phải bị mắng Phương hồi thật là khá mồm liền ra Nhà ăn lần đầu tiên trông thấy phương cảnh thời điểm các nàng đã cảm thấy khá quen Về sau bị phương hồi nói chêm chọc cười qua loa đi qua Nghĩ lại Càng xem càng là phương cảnh Trên sân bóng Lâm thu nguyệt đều không như thế nào cùng đồng học lão sư chào hỏi Hết lần này tới lần khác cùng nàng ca hàn huyên nửa ngày Cái kia gọi phương viên cũng giống như vậy Hơi chút ngấm lại cũng liền biết chuyện gì xảy ra Trừng mắt vô tội mắt to, phương hồi nói, ta ca cho ta tiền, nói là mời các ngươi ăn cơm. Nay còn tạm được. Đi chỗ nào? Cả. Cơm. McDonald's chỉ có 250 khối. Không đủ ăn a Đi những này đất nhiều lãng phí. Vẫn là đi nhà ta đi. Ta nấu cơm cho các ngươi ăn. Phương cảnh đưa tiền ăn một nửa tiền hoa hồng, đây đắt là phương hồi cơ bản thao tác. Phương Hồi, ngươi là thật móc a. Hai người im lặng, Phương Cảnh mời khách ăn cơm chỉ cho 250 nhanh mới có dược. Ta ca càng móc, hắn rất ít hào phóng. Phương Hồi xẹp miệng, Phương Cảnh giữa chưa mua đồ ăn đều không làm xong, nấu canh còn có một nồi. Nói hay lắm. Nữ hài nhãn tình sáng lên. Ăn cả. Cơ. Xác thực không có ý nghĩa. Vẫn là ăn cơm tốt. Ngươi canh kia có nhiều không quay đầu ta đóng gói mang trường học uống Có A hắn mỗi lần đồ ăn đều làm rất nhiều Ta ăn đều ăn không hết chỉ có thể rửa qua Ôm lấy bà vai ba người hướng cửa trường học đi đến Sẽ phải về nhà Lần sau ngươi ca nấu cơm Cho kỷ muội trưa chút Hộp cơm ta một hồi cho ngươi Chúc ta nhà ăn hâm lại Chẳng phải tiết kiệm một trận sao Kỳ thật có câu nói ta vẫn luôn không nói nhà ta rất nghèo, ta mụ nói cho ta muốn cần kiệm tiết kiệm. buổi tối, nam cảnh thành phố điện ảnh, phương cảnh đến, đứng tại một nhà tiểu lâu bên trên, vừa xem toàn bộ thành phố điện ảnh, đèn đuốc sáng trưng, đoàn làm phim bận rộn, xuyên cổ trang người chạy tới chạy lui, cửa ra vào chợ đêm bày dòng người chen trúc, nhìn phương cảnh chống tải tay vịn bên trên, một người quản lý kinh hãi. Phương Tổng, chú ý an toàn. Tốt nhất đứng xa một chút. Đừng ngã xuống đi. Quay đầu nhìn về phía Lục Dương. Phương Cảnh nói, các ngươi đây là bã đậu công trình sao chạm vào một chút liền sẽ rơi này cũng không đến mức. Lục Dương liếc nhìn nói, bất quá đây là dùng để xây dựng tới quay hí. Chất lượng khẳng định không thể cùng chân chính thương nghiệp tiểu lâu so sánh. Ta muốn dùng thật. Võ thay hắn bị đánh bay đi ra ngoài thời điểm cách eo đụng gãy đều ra không được Cho nên Ngươi vẫn là lui hai bước đi Nằm thảo ngươi không nói sớm Phương cảnh giật mình Thua thiệt hắn vừa mới còn chống đỡ ngắm phong cảnh Cao mười mấy mét Thật rơi xuống không chết cũng tàn phế Lục Dương cười cười Đây là hoạt động tay vịn Hiện tại là gỗ thật Quay phim thời điểm mới đổi đảo cổ bọt biển Bọn họ nhắc nhở ngươi là sợ cố định bất ổn. Để phòng vạn nhất. Moa phương cảnh rất muốn dừng thẳng ngón giữa. Hắn tới đây chính là nghiệm thu kỳ thứ nhất công trình. Cổ trang khối này cơ bản đã xây dựng hoàn tất. Mặt khác cũng tải kiến tạo bên trong. Rất nhiều cảnh đều có thể dùng. Bình thường nơi này các ngươi mở ra sao lắc lư tại đèn đuốc sáng trưng thành phố điện ảnh. Phương cảnh phàng phất đi vào cổ đại. Chỉ là đường phố trên rất ít người Tại hắn sau lưng đi theo một đám người Có là đốc công Có là nhà thiết kế Có là giám đốc cùng hạng một người phụ trách Có nhiều chỗ mở ra Dân chúng bình thường có thể tùy tiện tham quan du ngoạn Có đoàn làm phim quay trục địa phương Chỉ có bản đoàn làm phim người mới có thể đi vào Ngồi xe ngắm cảnh Phương cảnh bốn phía đi dạo Chỗ nào không hiểu liền hỏi Rất nhanh tới nửa đêm Toàn bộ thành phố điện ảnh một phần ba địa phương đều là công khai. Ai cũng có thể đi vào. Còn lại hai phần ba khu vực chỉ có thể nhìn thời gian. Có đoàn làm phim quay chụp không thể vào. Lục Dương nghi hoặc. Cái gì trà lâu thành bên trong không phải có sao không phải cái loại này trà lâu. Ta muốn chính là chân chính trà lâu. Bình thường cho diễn viên nghỉ ngơi uống trà hưu nhàn dùng. Nói hiệp ước. Giữa trưa nghỉ ngơi. Quay phim mệt mỏi tới nghỉ ngơi một chút Không phải hết thầy diễn viên đều có nhà xe Một hai tuyến khẳng định có Ba bốn tuyến không có này đãi ngộ Hơn nữa nhà xe không gian tiểu Kém xa gian phòng thoải mái Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 32 chương 613 Lông gà bay lên trời phát sóng mấu chốt là phương cảnh chơi tính đại phát Cảm thấy chơi vui Bình thường quay phim lúc mệt mỏi tới xem một chút cũng là một loại đấu pháp thời gian nơi đến tốt đẹp. Hơn nữa mở trà lâu cũng là có thể kiếm tiền. Thành phố điện ảnh nhiều nhất có thể dung nạp mười mấy cái đoàn làm phim. Như vậy nhiều đoàn làm phim. Thượng đoạn nghệ nhân ít nói cũng tới trăm. Minh tinh tới tiền nhanh. Dùng tiền cũng nhanh. Chỉ cần phục vụ đúng chỗ. tra trình tốt nhất. Dương trình tốt nhất. Làm cây sân bóng rổ Nhiều người vận động cũng không phải không thể Một tháng qua khẳng định kiếm được đầy bồn đầy bát Phương cảnh không cần phải à Lục dương biếu môi tiểu trấn thượng không phải có khách sạn sao ở đây xây một cái trà lâu hoàn toàn là vẽ với thêm chuyện Nguyên lai like thành phố điện ảnh bên này thực vắng vẻ Người ở thư thất. Đằng sau bắt đầu xây dựng sau mới có người lưu lượng Một ít nhìn thấy cơ hội buôn bán lão bách tính trắng trợn đóng phòng làm lứ quán Nhưng minh tinh đến bên này quay phim cũng không thể mỗi ngày chủ lữ quán Một ngày hai ngày vẫn được Một bộ phim tầm 5-3 tháng đâu Suy nghĩ một chút Nam cảnh dứt khoát hoa 7-800 vạn làm một cái khách sạn Đẳng cấp không cao lắm Nhưng cũng so lứ quán tốt hơn một chút Kiếm tiền tại kỳ thứ Chủ yếu là cho nghệ nhân một cách nơi đặt chân. Nam cảnh cùng nơi đó bộ môn hiệp nghị có một đầu là không cùng dân tranh lợi. Không phải lấy bọn họ tài lực. Gần đây toàn tu lữ quán. Mở mấy chục nhà nhà hàng. Chỗ nào còn có lão bách tính chuyện. Khách sạn là khách sạn. Kia là chó ngủ. Như thế nào cũng phải cho người ta một cách vui đùa địa phương mới là. Cứ như vậy định. Quay đầu tìm nhà thiết kế đem chuyện chứng thực. Được, có tiền cứ việc tạo, dù sao ngươi không thiếu tiền. Lục Dương chua xót nói. Bất quá việc này không thuộc quyền quản lý của ta. Ta còn phải quay phim đâu rồi. Tìm ngươi tới là thương lượng một chút. Số mấy khởi động máy ngươi định chính là số mấy mùng 8 tháng 7 nghỉ đồng thổ mở. Đại cát được. Ngươi định đi. Thông báo các bộ môn chuẩn bị kỹ càng. Nghệ nhân bên kia cũng không cần ta nhiều lời. Các ngươi hiệp thương một chút. Diễn viên mời vào chỗ còn có hai ngày thu. Ta không sai biệt lắm có thể gấp trở về. Lục Dương gọi phương cảnh tới đương nhiên không chỉ là nghiệm thu như vậy đơn giản. Kỳ thật những công trình này bọn họ sớm nghiệm thu quá. Xác nhận không có vấn đề mới thông báo phương cảnh. Tìm hắn tới chính là vì xác định khởi động máy ngày. Trong đó sẽ dính đến rất nhiều nghệ nhân đương kỳ. Không có phương cảnh mở miệng. Bên kia hắn cũng sai xử không được như vậy nhiều đại gia. Một tuyến minh tinh chiếm đa số. Chiều theo ai cũng không phải. Làm không tốt còn đắc tội người. Không có phương cảnh tỏa chấn căn bản chụt không được đi. Cho nên chuyện đắc tội với người giao cho phương cảnh đi, hắn phụ trách chụt là được. Tháng 8, Long Đan nghe chính thức từ thiên vũ rời chức. Nghỉ hè sắp hết Nam cảnh vài bộ phim lần lượt kết thúc Cách này mùa hè rất nhiều người xem cơ bản không có đi ra ngoài Đều tại nhà soát kịch Cùng một thời gian trên thị trường mới kịch tiếp đương toát ra mấy bộ cổ trang kịch Lần này Nam cảnh hẳn là không kịch ai đến kinh Hứa kiệt nguyên lai like, truyền hình điện ảnh công ty Giám đốc tiết kiến bắt chéo hai chân Dựa vào trên ví dựa cười khẽ Bọn họ công ty kịch đè ép một tháng đợi toán chức cao Thủ chờ phá băng, hiện tại thật vất vả không có đối thủ cạnh tranh Hơn 20 tuổi nữ thư ký gõ cửa đi vào Tóc dài buộc ở bên hông Thân trên khu phục Bên trong là chống phình lên áo sơ mi trắng Hạ thân nghề nghiệp váy ngắn Một đôi đôi chân dài phối hợp với cao màu đen thực hút con người Tâm tình thật tốt Tiết kiến cũng đại tính khiêu chiến một chút chính mình. Tan tầm đừng đi. Kêu lên đồng sự. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Tiết tổng chuyện ăn cơm lại nói. Nữ thư ký Vũ Mỹ nói. Ngươi không phải vẫn luôn làm ta chú ý nam cảnh bên kia tin tức sao vừa mới bọn họ quan phương quay vô nói có mấy kịch muốn phát. Tuần này 6. Cùng chúng ta vừa vặn đụng cùng nhau. Tiết kiến nhíu mày. Bất quá không có quá sợ lại có mới kịch chính là thuộc lão mấu heo nếu như kịch tốt nam cảnh sẽ không định tại nghỉ hè đương cách đuôi bên trên hắn phỏng đoán hẳn là bình thường kịch tên gọi cái gì ai diễn viên chính ai đạo diễn biên kịch là ai lông gà bay lên trời cải biên một bộ niên đại kịch cảm giác không ra thế nào chính ngươi xem đi bí thư đem tư liệu đặt lên bàn trương nhị ăn đào Nhìn thấy này hai tên chữ tiết kiến vẫn là căng thẳng trong lòng. Người khác không biết hắn còn có thể không biết sao. Ăn đạo cầm mấy cái xem sau rồi trương nghĩ cũng là thực lực phái. Hồng hải hành động mới vừa đại hỏa đâu. Bất quá nhìn thấy đạo diễn xanh không kinh truyền. Kịp bên trong cũng không có thịt tươi. Mấy người trẻ tuổi đều là tiểu phối mới xuất đạo. Tiết kiến trong lòng yên tâm không ít. À! Lông gà bay lên trời. Còn có thể lấy càng nát điểm tên sao nhân vật chính bán lông gà thế nào không thu rác sửa nhặt ve chai đâu tiết tổng. Bộ này kịch nói chính là những năm 80. Một cách nông thôn người trẻ tuổi theo lông gà đổi đường bắt đầu làm nghề nghiệp. Đằng sau từng bước một đến xí nghiệp ra chuyện xưa. Tiết kiến chào phúng. Nói thương nghiệp A. Còn theo những năm 80 nông thôn bắt đầu. Có người xem mới có duyệt Đừng để ý tới hắn. Chúng ta lên chúng ta. Hiện tại thị trường. Người xem thích xem chính là phú nhị đại rời nhà trốn đi lập nghiệp. Hoặc là bá đạo tổng giám đốc yêu cô gái nhà nghèo. Vì chính là thỏa mãn nữ hài huyến tưởng trong lòng. Nam sinh thị trường cũng giống như vậy. Mỹ mạo thiên tiên nữ chính yêu thích thường thường không có gì lạ điều ti nam chính. Vừa gặp đã cảm mến. Ôm ấp yêu thương. Bọn họ công ty gần nhất thượng kịch cũng là nói thương nghiệp. Phía trên hai cách nguyên tố đều chiếm. Đại tập đoàn thiếu gia cùng công chúa phân biệt yêu thích bình thường nữ hải điểu ti. Cuối cùng cuối cùng thành thân thuộc. Tiết kiến không biết là. Đã từng cách này thực đất tên phim truyền hình. Ở kiếp trước bạch ngọc lan thường thu hoạch 10 cái thưởng lớn. Nam chính nữ chính đoạt giải quán quân thị đế. Xem sau. Ngày mùng 6 tháng 8. Lông gà bay lên trời phát sóng ngày thứ 2 thành phố điện ảnh. Trương Nghị ca. Chúc mừng a, Ngươi hịch truyền ra. Nhìn rất đẹp. Hôm qua ta lật qua lật lại nhìn nửa đêm. Vẫn luôn nghiên cấu diễn kỹ. Đập đến quá tốt rồi. Niên đại cảm giác mười phần. Ăn đào tỷ cũng giống như vậy. Mấy chục tuổi người. Khủ khủ tóm lại đóng vai khởi mười mấy tuổi nữ hài không có chút nào không hài hòa thật. Chúng ta học tập mẫu mực quyết định về sau Trương Nghị ca chính là ta thần tượng. Nhìn đám này học viện vút mông ngựa. trương Nghị một chút ý cười đều không có. Thuận miệng nói. Hôm qua ta cũng soát hai tập. Như thế nào phát hiện mắt ta chiếm đa số thứ nhất thứ hai tập. Hắn cùng ăn đào thành hỏa lực tập trung điểm. Nhà ránh không ngừng. Đều nói mấy chục tuổi người còn đóng vai non. Xem cách ứng. Kỳ thật liên quan tới kỳ trung niên nhẹ thời điểm trần sông lớn. Lạc Ngọc Châu. Bắt đầu bọn họ cũng nghĩ qua tìm 17-18 tuổi diễn viên tới diễn Nhưng cân nhắc đến lúc tuổi còn trẻ phần diễn nhiều Độ dài dài Mười mấy tập mới đến hơn 20 tuổi Lúc này Trương Nghị mới lên sân khấu Càng chịu người xem mắng Nhân vật chính đều diễn thành vai phụ Trương Nghị ca đó là bọn họ không biết hàng Chúng ta đều ủng hộ ngươi Đúng ủng hộ ngươi Buổi tối ta liền đi soát màn hình ôm soát Xem trong tay cặp văn kiện Trương Nghị cười nói Ta một hồi nếu là cho các ngươi đánh xoa bình Sẽ không xoát màn hình mắt ta a đám này học sinh cũng là có ý tứ Hôm nay lâm thời khảo hạch Hôm qua đem hắn kịp xoát một lần Vỗ mông ngựa không ngừng Diễn như thế nào hắn không có số sao Đạo diễn nhìn đều đang nói lông gà bay lên Tại giang chiếc truyền hình truyền ra Xem người xem kỳ thật người trẻ tuổi không nhiều Phần lớn là 30 tuổi trở lên người trung niên. Nói là nói thương nghiệp. Nhưng thật ra là một bộ niên đại kịch Giảng thuật chính là một thời đại truyện xưa. Thập niên 80-90. Nghĩa ô cách này cả nước nhiều nhất mở hàng trận nghĩa ô tinh thần. Người biết tự nhiên hiểu, không hiểu chính là bóp cổ buộc xem cũng không hiểu. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 32 chương 614 đạo diễn kết minh chương nhị long gà bay lên trời phát sóng. Phương cảnh tại quay vô đánh đợt quảng cáo sau liền không có đoạn dưới. Hảo kịch không cần tuyên truyền cũng đẹp mắt. Không dễ nhìn hắn chính là thổi phá thiên cũng vô dụng. long gà tuyên truyền không có một chút ít có thể thành hay không xem tạo hóa. Ngày mùng 6 tháng 8. Phương Cảnh đi vào tương nam truyền hình thu diễn viên mời vào chỗ còn lại nội dung. 10 giờ sáng. Đến khách sạn. Giữa trưa cơm nước xong xuôi đi vào trong đài. Trần Đạo, ngươi cách này quần áo rất có khí chất A. Nhìn thấy Trần Khải ca ca áo sơ, o, mơ, y. Phương Cảnh khóe miệng giật một cái, ai cho ngươi chọn. Ca coi như xong Sau lưng còn có một cái bọc lớn. Như cái cặp sách nhỏ. Quả nhiên, người già mới là đi tại trào lưu đỉnh. Cách này khiến Phương Cảnh nhớ tới lần trước Phương hồi mua một bộ quần áo. Đi tàu địa ngầm thời điểm cùng một cách hơn 50 tuổi bác gái đụng áo. Toàn bộ hành trình nàng đều không ngẩn đầu. Đỏ mặt thành đít khỉ. Đến trạm sau như gió chạy trốn. Về nhà sau cách này quần áo không dám lại xuyên qua. Khó được gặp được một cách hiểu thưởng thức. Trần Khải ca thực vui vẻ. Ngươi cũng cảm thấy rất sáng tạo đúng hay không cả người đều trẻ lại rất nhiều. Vâng vâng vâng, rất trẻ chung, ngài là thật chiều. Không có không biết xấu hổ vạc trần. trục lão trần nắm lấy hỏi lại. Phương cảnh không có ý định tại thu hiện trường đợi. Mà là đi phòng nghỉ. Danh đạo, viêm á luôn, lý tâm ba người đều đã đến, gặp mặt lại là một phen hàn huyên. Sân khấu 4 vị đạo diễn vào chỗ. Uông Hàm tuyên bố giai đoạn này quy tắc tranh tài. Lần này chúng ta quy tắc trò chơi là đạo diễn kết minh. Đại gia giúp thăm. Lựa chọn hợp tác hai vị đạo diễn liên hợp. Diễn viên cùng hưởng. Bỏ phiếu phương thức không thay đổi. Uông Hàm nhìn về phía Trần Khải Ca cười nói Trần Đạo nếu không ngươi tới trước đi. Nơi này Trần Khải Ca già vị lớn nhất. Mỗi lần có quyền lựa chọn ông hàm đều là tận lực chiều theo hắn Không cần trẻ tuổi tới trước cho quách đảo đi Ta đây liền không khách khí Trần Khải ca không nguyện ý ra cách này tiểu phong đầu Quách kính xanh cũng không khiêm tốn Trực tiếp mở chọn Ta cầm tới chính là hơi tỉ Trông thấy chọn chính là triệu vi Quách kính xanh thực vui vẻ Hai người quan hệ tốt nhất Hơi tỉ Hôm nay hai chúng ta quần áo liền thực đáp a. Phải không Triệu Vi cười lớn, cũng chính là diễn viên cùng hưởng, may mắn không phải hai vị đạo diễn cùng nhau hợp tác, không phải nàng đến bị tiểu quách hố chết. Lý Tiểu Hồng đẩy kính mắt, khẽ cười nói, vậy chúng ta cũng không cần chọn, ta cùng Trần đạo đổi một duyên phận, đại gia một lớn một nhỏ vừa vặn. Đúng, ta là lớn Trần Khải Ca nói thời điểm ở trường học chúng ta liền cùng ban đồng học. Vậy thật đúng là hữu duyên. Uông Hàm không nghĩ tới hai người này còn có cái tầng quan hệ này. Phía dưới còn có đối thủ ký. Thiểu Hồng đạo diễn đã cùng Khải Ca là liên minh. Vậy các ngươi hai đội liền sẽ không đụng vào. Hiện tại tuyển đối thủ. Còn lại mấy cái ký các ngươi có thể tùy ý cầm. Trần Khải Ca chọn đến Triệu Vi, Lý Tiểu Hồng chọn đến Quách Kính Danh. Chương trình đi đến Uông Hàm nói các vị đạo diễn thương lượng một chút thứ tự xuất trận đi. Thứ tự xuất trần không chừng. Giao cho đạo diễn lựa chọn. Đây là tiết mục tổ an bài. Cũng coi là cho mấy vị đạo diễn một cách tiện lợi. Quách kính sanh hòa triều vi còn chưa mở miệng. Trần Khải ca liền chủ động tỏ thái độ. Nguyện ý thứ nhất cách ra trần. cái thứ nhất ra tới không chiếm tiện nghi. Kỳ thật không có ai nguyện ý thứ nhất. Nhưng người nào gọi hắn là tiền bối, lúc này làm hậu bối đỉnh phía trước cũng không gọi lời nói. Lý Thiểu Hồng cười cười, vậy chúng ta chỉ có thể hàng đằng sau. Triệu Vi có khổ khó nói. Trần Khải ca đối thủ là nàng. Hai người là đội một b Cả. Lão Trần chọn thứ nhất. Nàng tự nhiên cũng phải cùng theo. Phòng nghỉ, phương cảnh nhìn sân khấu tình huống thở dài một hơi trần đảo chính là không có chút nào khiêm tốn a Người khác đều là về sau co lại, liền hắn xông về phía trước. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Khải ca trở về, đi theo còn có Lý Tiểu Hồng cùng nàng bốn cách đội viên. Hai đội người gặp nhau, ngồi cùng một chỗ. Trương Danh ăn thực may mắn Lý Tiểu Hồng không cùng Triệu Vi Kết Minh có trời mới biết vậy sẽ hắn có bao nhiêu khẩn trương. Hai vị đạo diễn ngồi trung gian, liếc nhìn Lý Tiểu Hồng đội diễn viên. Trần Khải ca mở miệng Nếu là đạo diễn kết minh, kia diễn viên khối này liền một người chọn hai cách đi. Lý Tiểu Hồng gật đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Cảnh, không có vấn đề. Ai biết Trần Khải Ca so với nàng còn tinh, bồi thêm một câu, chúng ta bên này Phương Cảnh bất động. Phương Cảnh chính là chiêu bài. Danh khí lớn, nhân khí cao, có hắn tại liền. Đại chúng dám khảo bỏ phiếu thời điểm thực chiếm tiện nghi. Lý Thiểu Hồng mặt đen chúng ta bên này trương danh ăn cùng vu hiểu đồng cũng bất động Trứng gà không thể đặt tại một cái giò sách bên trong Lưu một cách vu hiểu đồng Đem có chút thả ra Hai bên nở hoa Trần Khải ca nhìn một chút bất đắc dĩ nói ta đây liền chọn có chút cùng Chu kỷ đi Ta chọn danh đảo Lý Tâm Hai người đều là nhiều năm quen biết đắt lâu Không có quá nhiều nói nhảm Chọn tốt người liền mang đi Hai người bọn họ đổi hết. Thầy chỉ có tám người, ngược lại là hào chọn. Không giống quách kính xanh cùng triệu vi người bên kia số nhiều một chút. Lấy ra kịch bản. Trần Khải Ca nói. Cái này kịch bản là ta viết. Cho nên không tồn tại nói nặng bên này nhẹ bên kia. Mỗi người đều có khí diễn. Kịch tên là ta muốn có một ngôi nhà. Nói chính là bất động sản môi giới. Người mua người bán ba bên bởi vì một ngôi nhà xem lẫn cùng nhau chuyện xưa, có chút là duy nhất nữ sinh diễn nữ chính, phương cảnh ngươi cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm, diễn không có nguồn kinh tế, nghèo túng âm nhạc người nam chính, dương địch là phòng ở người bán, a luôn là bất động sản môi giới, kịch bản cho các ngươi xem nửa giờ, nửa giờ sau chúng ta cùng nhau trải vuốt kịch bản mạch lạc. Đằng sau lại tập luyện Trần Khải ca an bài gò bó theo khuôn phép Theo đọc theo bản đến nghiên cứu và thảo luận Lại đến tập luyện đều là từng bước một đến Thực điển hình học viện phái phong cách Cầm tới kịch bản Có chút có chút không thích ứng Hắn vẫn luôn cùng đều là Lý Thiểu Hồng Bên kia phong cách còn lại là diễn viên trước diễn một lần Đạo diễn căn cứ tình huống hiện trường an bài nhân vật Tương đương với thử hí. Nhìn kịch bản không có 5 phút đồng hồ. Mấy vị diễn viên đều tại nhíu mày. Thấy bọn họ không nói chuyện. Phương Cảnh tặng hắng một cái sau nói. Trần Đạo. Nay kịch bản có phải hay không có chút cái kia rồi tình lữ đi mua phòng. Bởi vì tiền đặt cọc không đủ. Môi giới không kiếm tiền không nói. Còn đem chính mình toàn bộ tích xúc. Ba quát xe. Kết hôn tiền lấy ra trợ giúp bọn họ Thiên hạ còn có loại này môi giới Nói nhảm đâu Trần Khải ca chừng mắt liếc Có lời cứ nói Kịch bản có phải hay không có chút sai lệch Rồi phương cảnh nói thật Mặc dù nghệ thuật tới từ hiện thực Nhưng bao nhiêu cũng muốn dựa vào điểm phổ ác Sống như vậy đại Loại này môi giới ta chỉ ở chuyện cổ tích bên trong nhìn qua Trần Khải ca ánh mắt nhìn về phía viêm á luôn Môi giới cách này nhân vật là hắn diễn. Người thấy thế nào không có phương cảnh quyết đoán. Viêm á luôn nhắm mắt nói. Ta cảm thấy vẫn được. Mặc dù có chút khoa trương. Nhưng đây là phù hợp toàn bộ kịch bản thiết định. Mỗi người nhân vật đều có đảo ngược. Tức lên sân khấu sau kết thúc là hai loại trạng thái. Viêm á luôn môi giới ngay từ đầu là vì kiếm tiền. Bởi vì ca ca nói hắn không phải làm môi giới trò chuyện. Hắn không phục. Muốn chứng minh chính mình. Đằng sau gặp được tỉnh lữ mua nhà. Nhưng không đủ tiền. Hắn đóng nhập không đủ suốt môi giới sở. Phân phát nhân viên. Đem chính mình tích xúc đệm cho bọn họ. Liếc nhìn phương cảnh. Trần Khải ca đắc ý. Phản phất tải nói. Xem đi. Nhân ra người trong cuộc đều cảm thấy không có vấn đề. ngươi còn nói ta viết chuyện cổ tích. Đúng vậy. Viêm Á luôn không có ý kiến. Phương cảnh không có gì đáng nói. cúi đầu xem kịch bản. Dù sao không liên quan chính mình sự tỉnh. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 32 chương 615 nát mảnh trần khải ca đạo diễn có một cái rất rõ ràng phong cách. Đó chính là yêu tải đang sáng tác kẹp theo hàng lậu. Vốn dĩ kịch bản thật không tệ. Dựa theo kịch bản phát triển tiếp đối với tất cả mọi người tốt. Nhưng chỉ đến cuối cùng lão trần thế nào cũng phải làm chân thiện mỹ. Tăng thêm chính mình ý nghĩ. Đầu voi đuôi chuột một cái kết cục. Đặt tại văn học mạng bên trong đó chính là lạn vĩ. Nửa giờ sau, mấy người xem hết kịch bản bắt đầu chảy vuốt kịch bản. Có chút đầy mặt vẻ u sầu. Đạo diễn. Không có bất kỳ cái gì giao lưu. liền làm ta cùng phương lão sư như vậy diễn tình lữ. Ta có chút vào không được. Quá xa lạ Trần Khải ca khí cười Sao thế Ta trả lại cho các ngươi an bài Mười ngày nửa tháng bồi dưỡng cảm tình Diễn viên lâm thời phát huy tràng cảnh rất nhiều Chút chuyện nhỏ này ngươi đều làm không được Về sau còn thế nào hốn diễn viên vòng ngươi hỏi một chút phương cảnh Hắn có vấn đề sao khổ khổ không có vấn đề Vốn dĩ muốn nói có vấn đề Nghe nói như thế Phương cảnh đem lời nuốt xuống Hai người căn bản không quen. Đột nhiên muốn diễn như vậy một cái tình lữ chính là có chút đột ngột. Hơn nữa lão Trần nổi danh thích làm chuyện. Một hồi còn không biết chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Không có vấn đề liền tốt. Ta đây theo phương cảnh nơi này bắt đầu nói. Ngươi là một cách nghèo túng âm nhạc người. Rất nhiều năm không thể ra mặt cái loại này. Vẫn luôn dựa vào bạn gái nuôi sống. Hiện tại nàng muốn mua phòng kết hôn. Trong lòng ngươi mâu thuẫn. Mâu thuẫn rất lớn nguyên nhân là nàng cha mẹ xem thường ngươi. Cảm thấy các ngươi không thích hợp. Ngươi lòng tự trọng gặp khó. Cáo trình không muốn mua phòng. Nhưng ngươi trong lòng vẫn là yêu nàng. Thấy phương cảnh nghi hoạt ánh mắt. Trần Khải ca nói. Yêu. Hiểu không sắp kết hôn cái loại này tiểu phu thê ngọt ngào. Nhưng cái này người lại là đại nam tử mềm yếu chủ nghĩa. Chờ một chút phương cảnh có chút hồ đồ rồi Cái gì gọi là đại nam tử mềm yếu chủ nghĩa những lời này một cách tách ra có thể nghe hiểu Hợp lại cùng nhau như thế nào nghe không hiểu nha Trần Khải ca hệ so sánh mang họa Trần Thành nói Chính là hắn nội tâm rất lớn nam tử chủ nghĩa Nhưng bởi vì ở chung chính là người yêu Cho nên biểu hiện ra lại là bất đắc dĩ Mềm yếu loại tình cảm này Phương Cảnh gật đầu Một câu đều nghe không hiểu Lão Trần đảo chuyện thật là như lọt vào trong xương mù Vẫn là tiếp tục xem kịch bản đi Nói xong Phương Cảnh Trần Khải Ca lại bắt đầu nói có chút Cách này bạn trai ngươi muốn làm nhi tử đi đối thoại Hắn nội tâm kiên trì Nhưng bề ngoài mềm yếu Một cách chui âm nhạt bên trong phế vật Lần lượt nói hí Bỏ ra hơn phân nửa giờ Lâm tập luyện trước, Trần Khải ca đột nhiên nói Có chút cùng Phương Cảnh trước sự luyện một lần hôn hí Hai ngươi không phải không cảm giác sao Trước tiên luyện một chút cũng tốt Phương Cảnh đảo diễn, ngươi đây là cho ta thêm phúc lời sao suốt đảo như vậy lâu ta còn không có chụp qua hôn hí đâu Cái gì không chỉ Trần Khải ca Mấy người khác cũng một mặt kinh ngạc nhìn Phương Cảnh Suốt đảo 4 năm còn không có chụp qua hôn hí phương cảnh không phải những cái đó tầng dưới chót nghệ nhân thường xuyên không đùa chụp Hắn không thiếu tài nguyên Điện ảnh hoặc là phim truyền hình một bộ tiếp một bộ A Như vậy nhiều bộ Thế mà không có chụp qua hôn hí Trần Khải ca nhịn cười không được Vậy lần này vẫn là người nhân sinh nổ hôn đầu tiên A Màn ảnh nổ hôn đầu tiên Phương cảnh xấu hổ Được Ta mặc kệ ngươi lần thứ mấy bắt đầu luyện đi. Phương cảnh cùng có chút đầy đứng đối diện, nghe được Trần Khải ca gọi lúc bắt đầu liền bắt đầu tiến vào kịch bản. Mặc dù không có chụp qua hôn hí, nhưng sai chỗ phương cảnh nên cũng biết. Chỗ nào có thể thật thân. Quay đầu đi tới gần một bên khác gương mặt. Vừa vặn ngăn trở mọi người ánh mắt. Thân thể hai người không có đụng tới. Ngừng Trần Khải ca im lặng. Người gặp qua ai chụp hôn hí là như thế này chụp. Dùng tay nâng chỗ nàng gương mặt. Hôn môi. Không hôn mặt. Đạo diễn. Cách này không được đâu đám người che mặt cười trộm. Xem như đối với phương cảnh có một cách nhận thức mới. Này đại huyên đệ là thật thuần khiết đến có thể á. Diễn viên hôn hí thì thật rất bình thường. Ngoại trừ những cái đó lão diễn viên. Tám 90 Chín mươi sau rất ít không có chụp qua hôn hí. Chỉ cần hữu tình lữ hí cơ bản hoặc nhiều hoặc ít có hôn hí. Không có để ngươi thật thân, dùng tay cản trở nhẹ nhàng chạm vào một chút là được. Này tốt a Phương cảnh một bộ xoắn suýt bộ dáng giống như ăn thiệt thòi chính là hắn tựa như. Ngươi đứng đắn một chút, nhân ra tiểu cô nương đều không nói gì. Trần Khải ca đối với có chút nói có chút, ngươi giáo một chút hắn. Nha có chút cười gật đầu. Vốn dĩ nàng cũng rất khẩn trương Trông thấy phương cảnh một màn như thế Không có chút nào khẩn trương Làm hai người đứng một bên luyện tập Trần Khải ca tiếp tục cho còn thừa hai người nói hí Bên cạnh Hai người ngồi nói chuyện phiếm Có chút hiếu kỳ nói Phương lão sư Người không có chụp qua hôn hí Sao gọi ta phương cảnh liền tốt Cầm lấy một bình nước Phương cảnh xấu hổ uống vào Vẫn luôn không có chụp qua Mặc dù có chút kinh nghiệm, nhưng đối tượng khác biệt. Tâm lý cảm nhận là khác biệt. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chính tại luyện tập viêm á luôn cùng chu kỳ nghe nói như thế nhau nhau ré mắt. Có kinh nghiệm Trần Khải ca quát nhẹ. Nhìn cái gì? Tiếp tục luyện có chút không thèm để ý. Cười nói, có kinh nghiệm liền tốt. Kỳ thật rất đơn giản. Ngươi coi như chúng ta là tình lữ liền tốt. Một hồi. Trước đó phương cảnh lời thề son sắt nói không có vấn đề. Có chút lo lắng nói vào không được cảm xúc. Hiện tại mới vài phút. Tình huống trái lại. Biến thành có chút giáo phương cảnh. Đánh mặt không phải bình thường nhanh. Ngay kế tiếp buổi chiều. Thu chính thức bắt đầu. Đi qua một ngày luyện tập. Mấy tổ đều không khác mấy có thể hoàn thành biểu diễn. Trước sau liền bảy tám phút hí. Một người vài câu lời kịch xuống tới liền không có. Nếu không phải đã tốt muốn tốt hơn, một giờ đều có thể giải quyết. Diễn viên mời vào chỗ. Sân khấu sau lưng. Phương cảnh có một cách ghi ta. Hít thở sâu một hơi chuẩn bị ra trận. Có chút buồn cười vỗ vỗ hắn bả vai. Ta muốn có một ngôi nhà. Bắt đầu kỳ này là ghi chép hiện trường. Diễn viên áp lực đại. Không giống thượng đồng thời dưới đài thu không có người xem. Có thể tùy thời ngơ đơn giản như vậy. Nói sai một câu lời kịch chính là sai lầm thực giảm điểm. Đi vào đứng làm gì có chút vai diễn nữ hài lôi kéo bạn trai đi vào phòng bên trong giới đài sảnh. Trông thấy giám đốc sau cười làm lành nói. Rồi ta vẫn là phòng ở chuyện. Trông thấy phương cảnh một mặt kháng cự tràn ngập mười vạn cách không muốn vào cửa cảm xúc. Dưới đài người xem đều cười Mặt đồ tây Viêm á luôn cười nói Lần này quyết định sao u v quy quy Mơ quyết định Không nói một hồi Người bán lên sân khấu Muốn đề cao giá Không phải Lần trước không phải đang nói mười Mười vạn sao Lần này như thế nào thay đổi hai mươi Miệng một bầu Có chút nói sai lời kịch Mấy người khác tất cả giật mình Bất quá không có biểu hiện ra ngoài Chu kỷ vội vàng nói Không sai. Chính là 120 vạn. Thiếu một phân đều không được. Phương cảnh nổi giận, sông lên quát, ngươi không giữ chữ tín. Ta chính là không giữ chữ tín, các. Ngươi hoặc là tiền đặt cọc, hoặc là tiền đặt cọc 80%. Bốn cái diễn viên bắt đầu diễn cũng không tệ. Đến đằng sau cảm xúc lúc bộc phát cũng online. Cuối cùng danh đảo khách mời một cái. Vẫn là lần trước người mù xoa bóp trung tâm xa Phục Minh Kém mấy vạn khối tiền không đủ Hắn đem chính mình tiền riêng lấy ra Trước sau 9 phút hí Mấy người một hơi toàn diễn xong Màn cửa kéo ra Mấy người đứng ra tiếp nhận lời bình triệu vi ba phải Không nhẹ không nặng nói vài câu Quách kính sanh không kịp chờ đợi cầm ốm nói lên Hơi tỉ nói quá nhẹ Có mấy câu ta thật không nhả ra không thoải mái Này trận diễn căn bản theo kịch bản trên ghép cấu là sai. Thật. Đưa cho ta ta đều không chụp. Toàn trưởng xôn sao. Hai bên diễn viên một bộ xem kịch vui trạng thái. Nhà phê bình điện ảnh nhóm giống như cười mà không phải cười. Đặc biệt chụp nát mảnh quách đảo nói loại này hí cho hắn chụp đều không chụp. Đây là đến nát đến mức nào vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 32 chương 616 năm phiếu vút tóc mọi người đều biết. Tiểu tứ nổi danh nát mảnh vương. Hắn điện ảnh tại đậu cà vỏ cho điểm 3 giờ mấy 4 giờ. Hiện tại ngoại trừ tân nhân nguyện ý vào hắn tổ. Một ít lão diễn viên yêu quý lông vũ. Nghe được hắn hí. Nói cái gì đều không có đương kỳ. Bao nhiêu tiền đều không đi. Nhưng bây giờ quách kính sanh lại còn nói trần khải ca cái này kịch bản cho hắn chụp hắn đều không chụp. Thỏa thỏa vào chỗ chết đắc tội với người. Chúng ta trước theo chuyện xưa kết cấu tới nói. Quách kính sanh ngay thẳng nói. Phía trước rất tốt. Thật rất tốt. Từng người đều có nhân vật tính cách. Nhưng hảo hảo tại cuối cùng chạy đến trong đó giới đập nồi bán sắt giúp trả tiền. Ta nháy mắt bên trong ra diễn. Quá sai lịch. Trên thế giới nào có loại này môi giới. Sớm mấy chục năm đều đóng cửa. Loại tình tiết này cầm tại ta đoàn làm phim ta cũng không dám chụp. Chụp chuyện cổ tích vẫn được. Triệu vi chống đỡ cái cầm mỉm cười tiếp tục nghe quách kính danh lời bình Trần Khải ca tác phẩm. Nàng không biết này trận diễn là cái gì trình độ sao đương nhiên biết. Không nói gì là vì cho Trần Khải ca mặt mũi. Nói cho cùng chỉ là nhất đương tống nghệ mà thôi. Hoàn toàn không cần phải đắc tội với người. Nhưng quách kính danh giống như chăm chỉ. Còn Giang Thượng Trần Khải Ca cách này ấp sở ca trung thân ban giám khảo. Chính là không sợ chết. dứt bỏ quốc tế địa vị. Trần Khải Ca tại vòng bên trong địa vị thực cao. Rất nhiều nữa danh truyền hình điện ảnh kịp thưởng hắn đều là ban giám khảo. Nhân mạch cũng nhiều. Đắc tội hắn không có quả ngon để ăn. Quan trọng nhất một điểm. Đó chính là danh đạo vai diễn xa phục minh cách này nhân vật quá đột ngột. Đài bên trên. Quách kính danh còn tại thao thao bất tuyệt nói xong. Căn bản không nhìn thấy triệu vi điên cuồng nháy mắt. Cũng không thấy được Trần Khải ca đen thành đáy nồi mặt. Danh đạo loại này đột nhiên xuất hiện nhân vật. Tại chuyên nghiệp thượng chúng ta gọi thiên hàng hùng binh. Là tối kỷ. Đạo diễn cũng sẽ không dùng. Người nói nhân vật chính trải qua ngàn khó vạn hiểm đi đến cuối cùng. Đối mặt khó khăn còn chưa bắt đầu phát lực. Đột nhiên toát ra một cái thần tiên Vung tay lên thì giúp một tay giải quyết vấn đề Cái kia còn có ý gì Trần Đảo Trần Đảo có cái gì nói Uông hàm mượn quách kính xanh uống nước công phu Không đợi hắn há miệng liền đem đề tài cho Trần Khải Ca Cười nói Đại gia nói thoải mái Cái gì đều có thể trò chuyện Ta đương nhiên là không đồng ý quách đảo cách nói Trần Khải Ca dáng chống đỡ tươi cười gương mặt Bí mật gọi tiểu tứ. Hiện tại cũng gọi quách đảo. Có thể là tuổi tác khác biệt. Ta tin tưởng người khác gian có thiện. Có hiệp khí. Mà ta muốn biểu đạt chính là loại này tiêu sái thiện cùng yêu. Nghèo túng âm nhạc người có thể vì yêu thích người tạp sống nương tựa lẫn nhau ghi ta. Môi giới có thể vì đổi một tiểu tình nữ từ bỏ tiền thu. Người bán có thể ít đi 20 vạn. Chỉ vì mang tắc máu não mấu thân xem thế giới một lần cuối cùng. Ông nói ông có lý. Bà nói bà có lý. Hai vị đạo diễn bên nào cũng cho là mình phải. Quách kính danh đạo chính là điện ảnh kỹ pháp. Trần Khải Ca nói chính là hắn ý nghĩa. Hai người không tải một cái kênh bên trên. Cái thứ hai lên sân khấu triệu vi tổ. Cái biên chính là điên cuồng chung điện thoại. Một đoạn hài thịt bên trong mang theo chút người tính phiến tử. Sau 10 phút. Hai nhóm diễn viên lên đài. Bắt đầu bỏ phiếu khâu. Trần Khải Ca đứng lên đối người xem. Mọi người thấy ta hôm nay quần áo. Lưng bên trên mang vòng. Có cái gì phê bình. Chỉ điểm. Đều có thể nói. Ta chứ mang đi. Diễn viên không dễ. Có khả năng hôm nay lần này hợp tác. Về sau mấy chục năm không gặp được Cho nên ta thực chân quý mỗi một lần quay chụp Thực cảm tạ các ngươi vất vả nỗ lực Hướng về đại bên trên bãi Trần Khải Ca lại hướng người xem cúi người Đại gia diễn đều rất tốt Phương cảnh hôn hí chụp mấy chục lần mới qua Có chút ngơ mười mấy điều Đêm hôm khuya khóa ngủ không yên Ném bọn họ một phiếu có được hay không tốt 300 đại chúng giám khảo đồng loạt trả lời Cám ơn triệu vi đạo diễn, ngươi có muốn hay không cũng nói vài lời cho ngươi đổi viên bỏ phiếu. Ra ngoài hảo ý, Uông Hàm nhắc nhở. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Ta đã không còn gì để nói. Yêu thích cái này tác phẩm. Thích các nàng. Mời tặng một phiếu đi. Ô, vậy chúng ta chính thức bắt đầu bỏ phiếu khâu. Uông Hàm nhìn về phía hàng thứ nhất nhà phê bình điện ảnh. Ném Trần Khải ca đạo diễn tổ sơ lên màu đỏ bảng hiệu Ném Triệu Vi đạo diễn tổ nâng lam bài Tiết mục tổ chi tiết nhỏ đồ vật vẫn luôn tài thay đổi Tỉ như này kỳ nhà phê bình điện ảnh đổi mấy cái Uông Hàm gọi sử hàng tới chống đỡ trận Một ít kim bài biên tập cũng được mời tới Cũng bởi vì phía trước mấy giữa kỳ có người xem nói nhà phê bình điện ảnh không chuyên nghiệp Tên đều chưa từng nghe qua Không phải sao Mấy mấy cách nghe qua Hơn mấy kỳ bỏ phiếu đều theo tay cầm khống chế Người xem nói tiết một tổ làm tấm màn đen Sau lưng điều khiển số liệu Này kỳ cũng toàn bộ đổi thành sơ bảng Từng loạt từng loạt 5 Từng cái từng cái số Bình luận điện ảnh đoàn Trần Khải ca tổ cầm tới 20 phiếu Triệu vi tổ 22 phiếu Một phiếu chi kém Thế lực ngang nhau Nhìn thấy số liệu này quang hàm thay phương cảnh lau một vệt mồ hôi. Bình luận điện ảnh đoàn một phiếu tính hai phiếu. Triệu vi so trần khải ca nhiều một phiếu. Cuối cùng chính là hai phiếu chi kém. Không xa. Đằng sau đua chính là đại chúng giám khảo phiếu. Hiện tại 300 vị đại chúng giám khảo bắt đầu bỏ phiếu. Dơ lên trong tay các ngươi bảng hiệu. Duy trì từng người yêu thích chiến đội. Sau mười mấy phút. Wong hàm cầm tới cuối cùng số liệu. Ta tuyên bố. Trần Khải ca đạo diễn tại đại chúng giám khảo đoàn khâu thu hoạt được 149 phiếu. Không kịp tính. Viêm á luôn nhẹ nhàng đụng một cái phương cảnh. Nói khẽ. Thắng không thắng đều không có vượt qua 3 giây. Phương cảnh nháy mắt bên trong tính ra tới kết quả. Tăng thêm phía trước 20 phiếu. Bọn họ chính là 169 phiếu. Triệu vi tổ chỉ có 163 phiếu 6 phiếu kém Thắng được thực mão hiểm Thật là người xem lão ra nể tình Không phải liền có chút khẩn trương niệm sai từ kia bộ phận liền đủ rơi điểm Triệu vi đạo diễn tổ thu hoạch được 141 phiếu Tăng thêm bình luận điện ảnh đoàn số phiếu Trần Khải ca đạo diễn tổ hết thầy 169 phiếu Triệu vi đảo diễn tổ 163 phiếu chúc mừng trần đảo chiến thắng. Vô có chút nhẹ nhàng thở ra, nước mắt đều nhanh xuống tới. Nàng niệm sai từ là sai lầm lớn. Thực giảm điểm. Mới vừa diễn xong vậy sẽ nàng đều không ngừng cho phương cảnh mấy người xin lỗi. Nếu như bởi vì nàng nguyên nhân thua. Thật là chăm chết không đền được tội. Phương cảnh vỗ vỗ nàng bả vai sao, an ủi, được rồi, đều đi qua. Có chút là còn không có ra trường học sinh viên Liên tiếp cùng một tuyến nghệ nhân danh đảo hợp tác Áp lực rất lớn Xuất hiện sân khấu sự cấu có thể lý giải Thiểu Hồng đạo diễn cách này số phiếu hẳn là như thế nào cho phía đầu Trần Khải ca nhìn về phía Lý tiểu Hồng Cùng phía trước mấy kỳ đồng dạng Chiến thắng đạo diễn có được 100 phiếu Thua 50 phiếu Phân biệt thêm cho diễn viên trên người Ta muốn một ngôi nhà bốn cái diễn viên bên trong hai cách là Lý Tiểu Hồng. Trần Khải ca không tốt quyết đoán. Cho nên trước tiên lên tiếng kêu gọi. Cắn răng. Lý Tiểu Hồng nói. Theo cống hiến cùng diễn ký tới đi. Cũng đừng bình quân phân phối. Đây là diễn viên sân khấu. Luôn làm bình quân đối với những người khác không công bằng. Có chút có đại sự xảy ra cho nên. Bình quân điểm phiếu nói những người khác khó tránh khỏi nói xấu Đều thứ 8 kỳ Có thể lưu lại không phải bình thường 4 năm tuyến tiểu nghệ nhân Bất công đắc tội với người Được ta đây theo lời ngươi nói làm Cầm lấy vợ Trần Khải ca tại mấy vị diễn viên tên đằng sau đánh lên số phiếu Sau đó công bố Phương cảnh 30 phiếu Viêm á luôn 30 phiếu Chu kỳ 25 phiếu Có chút 15 phiếu Triệu Vi còn lại là một chút không tránh hiểm nghi. Đem đầu to cho chính mình công ty nghệ nhân. Không phải chính mình công ty hai nữ sinh một người năm phiếu vuốt tóc. Mơ. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 32 chương 617 người đối ta. Ta liền đối ngươi Triệu Vi cùng Trần Khải ca tổ biểu diễn xong. Kế tiếp ra sân Lý Tiểu Hồng cùng Quách Kính Xanh. Làm tiền bối. Lý Thiểu Hồng Việt nhân đức không nhường ai xếp tại quách kính danh phía trước Nàng đảo diễn tác phẩm là vui vẻ gia tộc. Chuyện xưa bắt đầu Du hiểu đồng bị người bình thường nhìn không thấy ba cái u linh quấn lên Nhất định phải hoàn thành bọn họ tâm nguyện tài năng rời đi Danh đảo vai diễn chính là trung niên nam tiểu dược Trương danh ăn diễn mặt tây phục Thanh niên đẹp trai Lý Tâm còn lại là phụ nữ trung niên Chuyện xưa phần cuối. Tại hoàn thành những này tâm nguyện về sau. vu hiểu đồng phát hiện đây hết thầy đều là hắn huyến tưởng. Nguyên lai tưởng dựa là chết đi ba ba. Âu phục thanh niên là ca ca. Áo trắng phụ nữ là mộ mụ Tốt diễn viên chào cảm ơn. Chàng bên trong vang lên tiếng vỗ tay. Phương cảnh gọi tốt. Nói là truyền hình điện ảnh mảnh nhỏ đoạn. Chẳng bằng nói đây là sân khấu kịch hoàn toàn là đi theo sân khấu kịp khuôn mẫu tới khắc, lời kịch tẩu vị, phi thường khó. Nghe được phương cảnh tiếng khen, Lý Tiểu Hồng quay đầu cho một cách vui mừng mỉm cười. Quách Kính Danh còn lại là một mặt nặng nề. Rất tốt. Nhìn ra hạ công phu, bất quá ta cảm thấy có một chút quá, đặc biệt là tại cảm xúc khối này. Bất quá chỉnh thể tới nói vẫn là rất không tệ. Triệu Vi cái thứ nhất phát biểu Đầu tiên là khẳng định Tiếp theo chính là phủ định Điểm đến là rừng Không nói gì quá khó nghe Ngược lại là quách kính danh kỳ này cùng ăn thuốc nổ Hung hăng đỗi Lý Thiểu Hồng bên này hắn cũng chưa thả qua Bộ này đoạn ngắn Ta cảm thấy có một cách làm ta thực ra diễn địa phương Đó chính là U Linh trêu cợt người thời điểm thổi giấy Nháy mắt bên trong ra diễn Trước mặt giả thiết bên trong ổ linh là không đụng tới người. Cũng không đụng tới vật thể. Chỉ có thể dựa vào thân trên loại phương pháp này tới hoạt động. Nhưng danh đảo vai diễn phụ thân. Thế mà có thể dùng miệng ba gởi lên giấy. Một khắc này ta liền ra diễn. Hoàn toàn lật đổ phía trước hết thầy. Một chữ. Giả quách kính danh không có chọn diễn kỹ. Mà là theo kịch bản trên căn chọn mau bệnh. Mặc kệ ngươi diễn thật tốt. Nhưng kịch bản lỗ thủng chính là nét bút hỏng. Như thế nào cũng xóa bỏ không được. Lý Tiểu Hồng sắc mặt khó coi. Chống đỡ mặt xấu hổ cười nói. Bộ phận này quả thật có chút kia cái gì. Nhưng ta cảm thấy không phải kịch bản vấn đề. Danh đạo diễn thời điểm một hơi thổi rớt quá nhiều giấy tỏ ra có chút không hài hòa. Chỉnh thể thượng là không có vấn đề. Có vấn đề kịch bản sai kỳ thật cùng diễn viên không quan hệ chính là tại thiết kế thời điểm không làm tốt. Quách kính danh bổ đao. Nhân ra diễn viên là chiếu vào kịch bản diễn. Người kịch bản không tốt quan nhân dụng cụ sao sự. Quang nổi cũng không phải loại này quang pháp. Lại nói, ta nói chính là U Linh không thể thổi giấy, là thiết kế vấn đề, không phải biểu diễn phương pháp. Đài bên trên. Danh đạo cảm kích nhìn thoáng qua quách kính danh. Hắn vừa mới cũng là bị Lý Thiểu Hồng quăng nổi hoảng sợ đến. Hắn chính là ấm lại kịch bàn diễn. Trước đó tại Trần Khải Ca bên kia thời điểm. Xảy ra vấn đề. Nhân ra lão Trần nhưng cho tới bây giờ không trách diễn viên nửa câu. Cho dù là quách kính danh cũng vẫn luôn tại bảo hộ nhà mình diễn viên. Đến Lý Thiểu Hồng nơi này thế mà đem chuyện đẩy hắn đầu bên trên. Hai vị đạo diễn tri gian dương cung bạc kiếm ong hàm ra tới hóa giải, rất nhanh việc này liền đi qua. Đến phiên Quách Kính danh một tổ diễn ra sân. Lý Tiểu Hồng không nói chuyện, cười lạnh, "Này tiểu tử chính là có thể." Phun xong Trần Khải Ca sau lại tới phun nàng, một chút thể diện cũng không lưu lại. Không biết một hồi hắn tác phẩm sẽ là cái dạng gì, phàm là tán dương nửa cái chữ tốt nàng liền không họ lý. Quách kính danh tác phẩm gọi huyên để tỉ mỗi người một nhà. Chuyện xưa phát sinh ở những năm 80. Hai cái tỉ tỉ một cách là nhà âm nhạc. Từ nhỏ bị lừa bán đến nhà có tiền. Cái gì đều là tốt nhất. Nhị tỉ thân ở nông thôn. Vì để để sách học phí đi quán ba hát xong. Mỗi người khác uống rượu. Ca ca vì nhà cũng là đi trộm đồ. Một gia đình, hai loại nhân sinh thiên đường cùng địa ngục chi ghém. Lý Thiểu Hồng sắc mặt bình thường Chờ diễn viên diễn xong sau cầm ốm nói lên nói Cái này điện ảnh là một cái phim ảnh cũ Khả năng rất nhiều người xem đều không có ấn tượng Trong này quay chụp thủ pháp Giả thiết Kịch bản Đều là niên đại đó mới có Tỷ như vì cho để để chủ học phí đi quán ba bồi rượu Đi trộm đồ Bị lửa bán từ từ Hiện tại cũng không như vậy chụp Phương cảnh đã hiểu Lý Thiểu Hồng lời ngầm chính là kịch bản rớt lại phía sau. Chuyện xưa bản thân cũng có chút giả. Không thật. Đặc biệt là bị bán được nhà có tiền tỷ tỷ kia. Loại này sự tình kỳ thật căn bản không có khả năng phát sinh. Có thể là quách đảo vì chấp nhận bản tổ nữ diễn viên. Cưỡng ép viết ra như vậy một sự kiện. Ngươi muốn nói bị bán đi qua chính là Nam Hải. Ta còn tin tưởng. Trước kia trọng nam khinh nữ nha Đúng không diễn viên mời vào chỗ Xem chính là đạo diễn trình độ Diễn viên diễn kỹ Không phải trêu chọc Quách kính sanh liên tiếp hai lần theo kịch bản thượng gây chuyện Một hồi nói Trần Khải ca chụp chính là chuyện cổ tích Cái loại này môi giới cuộc sống thực tế căn bản không có khả năng phát sinh Một hồi nói nàng chuyện xưa quá huyền ảo U Linh không thể thổi giấy Vậy ngươi tại sao không đi phun Hollywood phim khoa học viễn tưởng? Nói người không có khả năng thượng thiên. Cũng sẽ không phun lửa khạc nước. Đi phun hớn hờ. Nói dây không biết nói chuyện. Được rồi. Ngươi không nói đạo lý. Ta đây cũng không nói đạo lý. Ta cũng nói những năm 80 lửa bán nhân khẩu chỉ ngọt Nam Hài. Nói ngươi chuyện xưa cũ. Dù sao ta cũng không đề cập tới diễn ký cùng đạo diễn trình độ, liền dẫm ngươi chuyện xưa cùng kịch bản. Lý tiểu Hồng nói xong. Trần Khải Ca nói tiếp. Mấy cách diễn viên diễn có chút quá. Khóc khí quá nhiều. Tỏ ra quá thực. tư thực chi gian cách điểm kia không có tìm xong. Một khi quá thực liền tỏ ra giả. Ngươi xem diễn viên có hai câu từ đều là giống nhau. Những năm này ngươi ở đâu tỉ tỉ nói như vậy. Để để cũng nói như vậy Triệu vi tâm mệt Nhìn thoáng qua sắc mặt lúc đỏ lúc trắng quách kính xanh Lần này được rồi Biết đắc tội người hạ tràng trước đó sân khấu Diễn viên dù là lại không tốt Đạo diễn đều sẽ nể tình Chưa từng giống như vậy vạch mặt Mấu chốt quách kính xanh tổ còn có nàng hai cái diễn viên Hiện tại cũng bị liên lụy Trần Khải ca cùng Lý Tiểu Hồng như vậy đại đạo diễn đều nói ngươi này không được. Người xem khẳng định đi theo nói không được. Uông hàm không khỏi thổn thức. Nhìn về phía bình luận điện ảnh đoàn. Hiện tại chúng ta tiến vào bình luận điện ảnh đoàn bỏ phiếu. Mời sáng lên các ngươi bài tử. Lý Tiểu Hồng đạo diễn tổ 17 phiếu. Quách kính danh đạo diễn tổ 4 phiếu. Bình luận điện ảnh đoàn 1 phiếu tính 2 phiếu quy tắc. Lý Thiểu Hồng đạo diễn thu hoạch được 34 phiếu. Quách kính danh đạo diễn 8 phiếu. Nhiện ếp, hoàn toàn là nghiền ép căn bản không có một chút thế lực ngang nhau bộ dáng. Lý Tiểu Hồng nhích miệng lên, không nói gì, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ổn. Chúng ta tới xem đại chúng giám khảo. Lý Thiểu Hồng đạo diễn tổ thu hoạch được đại chúng giám khảo đoàn 183 phiếu. Quách kính danh đạo diễn tổ 117 phiếu. Thắng tính ác đảo thắng lợi, trước sau trinh lệch gần 100 phiếu. Trần Khải ca đồng tình quách kính xanh trầm mặt không nói. Cho diễn viên điểm phiếu khâu, Lý Tiểu Hồng lần đầu tiên cho Lý Tâm 10 phiếu, mấy người còn lại không sai biệt nhiều. Quách kính xanh ngược lại là Lương Tâm. Một người 12 phiếu. Bốn người 48 phiếu. Còn lại 2 phiếu cho diễn viên chính. Tương đương với nói Lý Tâm số phiếu còn không có người thua nhiều. Đài bên trên Lý tâm phiền muộn không muốn không muốn Đạo diễn cũng không nói nàng sai ở đâu Lại đột nhiên cho mười phiếu Giận mà không dám nói gì Tổ bốn người toàn bộ biểu diễn hoàn tất Kế tiếp liền đến đào thải thời điểm Xin tất cả diễn viên cùng mấy vị đạo diễn tập kết gian nghỉ ngơi Hiện trường người xem sẽ cầm tới một cái diễn viên danh sách Mời tải ngươi yêu thích diễn viên tên sau lưng đánh câu Một người chỉ có thể đánh một cái Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 32 chương 618 Tứ tiểu hoa đán phá quán Làm sao bây giờ Có chút khẩn trương Một đến tập kết gian Trương danh ăn phát hiện chính mình tay đều có chút run rẩy Phương cảnh ngồi bên cạnh hắn có chút buồn cười Này có cái gì tốt khẩn trương Đều như vậy nhiều kỳ cũng không xê xích gì nhiều Ngươi là diễn viên Chẳng lẽ lại còn trông cậy vào dựa vào tống nghệ ra mặt trương minh ăn không thể so với mặt khác nghệ nhân Hắn liền không có thiếu kịch bản Tới này mục đích đúng là vì đề cao một chút danh tiếng Như vậy nhiều kỳ Lộ ra ánh sáng cũng không xê xích gì nhiều Nói thì nói như thế đâu rồi Nhưng vẫn là sẽ có chút hơi khẩn trương Cảm giác một chút trở lại trường học kiểm tra thời điểm Ngươi không phải học bá sao, cũng sẽ khẩn trương, học một ít những người khác, ngươi đường còn dài mà. Trương danh ăn biếu môi. Liếc nhìn chân đều tại phát run mấy cái trẻ tuổi nghệ nhân. Án đạo. Này đó người còn không bằng ta đây. Phương Tổng. Công ty lần này điện ảnh như thế nào không có ta à. Tuyết Trung hắn đao điện ảnh. Công ty rất nhiều người đều thưởng. Nhưng trước mấy ngày hắn tiếp vào người đại diện điện thoại. Nói không có hắn hí Trước kia rõ ràng có Bắt chéo hai chân Nhìn không chuyển mắt nghiên cứu đế giày Phương cảnh không ngẩn đầu ngươi cổ trang như thế nào đáy lòng không có điểm số sao Trước đó xét duyệt thời điểm ai cho ngươi báo danh chương danh ăn xấu hổ Hắn cổ trang hóa trang sắc thực kém chút Suốt đảo hai năm qua không phải là không có nghĩ tới cổ trang Nhưng thử một lần hí Đạo diễn liền thay người Lần này công ty như vậy đại chế tác Nghĩ đến có thể biểu diễn một vai Về sau lý lịch bên trên sẽ đẹp mắt một chút Ngươi không thích hợp cổ trang Dẹp ý niệm này đi Phương cảnh tiêu diệt hắn rất mộng võ hiệp Ngẩn đầu lên nói Nghe nói hà thần đoàn làm phim tìm ngươi rồi U. Vinh quy quy Mơ Tam thúc đề cử Diễn nam hay Lần trước hắn thấp cát C biểu diễn từ thạch xa hải. Lão tử chưa quên tình này điểm. Đằng sau giới thiệu với hắn vài bộ phim. Lần này hà thần chính là một cách trong số đó. Trọng trọng vỗ trương danh ăn bả vai. Phương cảnh ngữ trọng tâm trường nói. Đi liền hảo hảo diễn. Kia hịt không sai. Người còn trẻ. Đừng ngại cát C ít. Chờ sau này thanh danh đi lên bàn lại cát C không muộn. Suốt đảo hai năm, trương danh ăn liền theo không có tiếng tâm gì leo đến diễn viên bên trong hạng hai. Tốc độ cũng không chậm. Hắn những bạn học kia bây giờ còn có đóng vai phụ. Lẫn vào tốt nhất tam tuyến đều không phải. Thiếu niên thành danh, lo lắng hắn có chút phiêu, phương cảnh hảo tâm đề điểm vài câu. Bao nhiêu nghệ nhân không có nổi danh thời điểm so với ai khác đều khiêm tốn hữu lễ. Một khi thành cổ tay nhi phái đoàn so với ai khác đều lớn hơn Chính là không có điều chỉnh tốt tâm tính Cũng không ai gó hắn Ta hiểu Trương danh ăn gật đầu khổ sở nói kỳ thật ta chính là muốn diễn nam một Vai phụ hí đều có chú Tê ngán xuất đảo hai năm Chạy hai năm nam phối Diễn mười mấy bộ hí Đều là vai phụ Tiền không ít kiếm Chính là thời gian dài quá có chút chịu không nổi. Phương cảnh bạch nhãn. Nào có như vậy nhiều nam đưa một cách ngươi diễn người người đều muốn diễn nam một. Vai phủ ai diễn cố gắng tăng lên chính mình. Thời cơ đã đến tự nhiên có diễn nam một cơ hội. Ngươi xem một chút người chung quanh. Ai không phải nấu đi ra tới này cách tiết mục rất nhiều đều là xuất đảo nhiều năm không có danh khí gì. Hoặc là đã qua khí nghệ nhân. Đúng chính là nấu. Sau lưng. Bành tiểu nhiễm nói tiếp. Ta lần trước cùng các ngươi chụp lão cỡ môn liền không tiếp tục kinh doanh 2 năm. Cho tới bây giờ mới có lộ ra ánh sáng. Ngươi 2 năm hí ước không ngừng thật tính thật may mắn. Nghe được đột nhiên này âm thanh. Trương danh ăn dò khẽ run rẩy Bành tiểu nhiễm hắn không biết. Trước kia tại đoàn làm phim chưa thấy qua mấy lần. Cũng không nói qua mấy câu. Bất quá hai năm chờ sắp xếp việc làm kỳ xác thực đủ hành hạ người Diễn viên ăn chính là thanh xuân cơm Đặc biệt là nữ diễn viên Hướng tiền bối học tập lấy một chút Phương cảnh liếc nhìn bành tiểu nhiễm Đối với trương danh ăn nói Ngươi tâm tính có chút táo bạo Nếu như thời gian dài không có nhân vật Đột nhiên cầm tới một cái thời điểm ngươi sẽ phi thường chân quý Mà không phải giống bây giờ chọn ba lấy bốn Đúng ta chính là như vậy Bành tiểu nhiễm cảm đồng thân thụ Vô cùng đáng thương nói Hiện tại đừng nói vai phụ Chính là cho ta một cách mời riêng ta đều cao hứng muốn mạng Phương cảnh vỗ đùi Vậy chúc mừng ngươi Lần này cho ngươi an bài chính là một cách mời riêng yên tâm đại đặc biệt Đoạn thời gian trước bành tiểu nhiễm nói muốn tại tuyết chung thử hí Phương cảnh không nói hai lời Cùng Lục Dương thương lượng một phen sau cho nàng làm một cách mời riêng. Lý Tâm cũng thế. Diễn viên chính cùng chủ yếu vai phụ đều có, lâm thời lại thêm khẳng định không được. Ta cảm ơn ngươi ha bành tiểu nhiễm cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Mặc dù không có báo đại vi vọng. Không nghĩ tới phương cảnh thật an bài một cách mời riêng. Loại cách này nhân vật. Tại hoàng điểm chính là 800 khối tiền một ngày. Không cần cảm ơn. Lần này chủ yếu nhân vật đã đầy. Nếu như lần sau có cơ hội ta lại tìm ngươi. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi mặt diễn cổ trang rất thích hợp. Về sau ngươi có thể thử xem đi đường này tuyến. Đóng phim kia có dễ dàng như vậy. Phương cảnh cũng không chỉ là xem mặt cùng lưu lượng liền mời người. Có diễn viên phim truyền hình diễn nhiều. Lại đóng phim căn bản cũng không đáp. Động tác biên độ. Bộ mặt biểu tình không hợp nhau. Kỳ thật hắn cũng có nghĩ qua ký kết bằng tiểu nhiễm. So với những cái đó còn không có suốt đảo luyện tập sinh. Này vị tốt xấu cũng coi là minh tinh. Bất quá ký một người liền muốn điểm một đống tài nguyên đi ra ngoài. Cũng không biết này vị diễn viên có thể hay không đỏ. Nguy hiểm có chút lớn. Đầu tư đại lượng nhân mạch tài lực cuối cùng nghệ nhân bởi vì vài câu không thích hợp lời nói liền thất bại nhiều hơn đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đã hiểu, cảm ơn phương tổng đề điểm. Mấy người nói chuyện này sẽ... Bên ngoài, Uông Hàm đã đang hát phiếu. Đại chúng giám khảo bỏ phiếu kết thúc. 18 vào 12, có 6 người muốn rời khỏi. Mấy phút đồng hồ sau, 18 vị diễn viên cùng tứ đại đạo diễn đài bên trên tập hợp Uông Hàm tuyên bố đi ở. Ta trước theo người thứ 12 diễn viên bắt đầu tuyên bố đi theo thứ tự hướng phía trước. Không ngoài sở liệu, quách kính xanh tổ rời đi người nhiều nhất, đi hai cái. Trần Khải ca bên này chỉ có một cái Lý Tâm rời đi. Lý Tiểu Hồng bên kia đi trương danh ăn. Triệu Vi tổ đi một cách nhanh chắc linh. 18 vào 12. Vốn dĩ muốn đi 6 cái, Nhưng có chút cùng bên ngoài một người nữ sinh số phiếu đều là giống nhau Cho nên hai người đặt song song tấn cấp Ngay kế tiếp thu tiếp tục Vừa sáng sớm hết thảy ngay tại từng người nhỉ ngơi khu tập hợp Phương cảnh đến chưa một hồi Viêm á luôn cùng danh đảo cũng đến Hiện tại cách này tổ chỉ có ba người bọn hắn Viêm á luôn thần bí nói Có nghe nói hay không Hôm nay có người muốn tới phá quán Nếu ai thua liền bị thay thế vị trí. Ngươi mới biết được xanh đảo cười nói. Đêm qua ta liền nghe nói. Tân sinh tứ tiểu hoa đán nha. Không biết chúng ta phân đến chính là ai tứ tiểu hoa đán phương cảnh nhếu mày. Cái xanh này hắn chưa nghe nói qua. Bất quá tứ đại hoa đán. Tứ đại áo xanh hắn ngược lại là biết. Danh tiếng nghe giọt người. Nhưng đại bộ phận đều là quản lý công ty dẫn đầu ồn ào. Phấn ti tử phong Nhà ngươi phấn ti nhiều Ngươi cũng có thể gọi tứ đại thiên vương Phương tổng ngươi ao Viêm á luôn mặt mày hớn hở cho hắn phổ cập Tứ tiểu hoa đán Trương tuyết oanh Quan tiểu đồng Trương tử phong Nghe nói là một đời mới diễn ký tốt nhất Mọi người tốt nhất Tào tháo, tào tháo đến cửa ra vào Một cái tóc ngắn sóng vai nữ hài gõ cửa đi vào Mấy vị lão sư tốt ta gọi trương tuyết oanh Sợ bọn họ không biết mình trương tuyết oanh chủ động làm tự giới thiệu Mặc kệ có biết hay không Nhất định phải nhiệt tình Viêm á luôn tiến lên nắm tay Cao hứng nói Người tốt Người tốt đường xa mà tới vất vả Tùy tiện ngồi Rõ ràng chính là tới lấy thay bọn họ vị trí Bị viêm á luôn làm cho theo tới chi viện đồng dạng Vui chơi giải trí theo Tống Nghệ bắt đầu 32 chương 619 ta còn không bằng không mở miệng đâu ngươi tốt. Tùy tiện ngồi. Uống chút gì không Phương Cảnh hỏi. Ở xa tới đều là khách. huống hồ Phương Cảnh biết đến tình huống cùng viêm á luôn danh đảo không giống nhau. Tống Nghệ quy tắc hay là hắn cung cấp cho tương nam truyền hình. Mặc dù một ít tiểu phương hướng thay đổi. Đại phương hướng lại không thay đổi. Trước đó hắn đề nghị là mời mấy cách đại ca lão hí cốt tới dò trục trợ diễn. Không nghĩ tới trong đài mời quý hơn tứ tiểu hoa đán. Không có việc gì ta không khát cảm ơn. Trương Tuyết oanh cười. Trong miệng vẫn luôn không ngừng nói lời cảm tạ. Phương Lão Sư. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp lại. Ngày khả năng không nhớ rõ. Ta có tài tiếu ngạo giang hồ bên trong diễn qua nhân vật. Từ biệt cảm giác như nhiều năm. Tiếu ngạo giang hồ thời điểm phương cảnh đã rất đỏ. Kịch bản nhân vật tùy tiện chọn. Cuối cùng chọn lấy cách lâm bình chi. Mà nàng chỉ là một nhân vật nhỏ. Hoàng hà lão tổ nữ nhi. Cùng phương cảnh đáp lời tư cách đều không có. Phương cảnh sườn sốt một chút. Chính là không nhớ ra được. Ngoài miệng nói. Phải không đó còn là chính là duyên phận. Chẳng trách ta xem ngươi nhìn quen mắt. Viêm á luôn bật cười. Rõ ràng chính là nghĩ không ra. Còn cứng rắn nói. Ngươi ngược lại là nói một chút nàng diễn chính là cái gì nhân vật khổ khổ tiếu ngạo giang hồ ta không nhớ ra được. Bất quá nàng mặt khác đùa ta nhìn qua. Nàng tuổi tác so với ta nhỏ hơn một tuổi. Đến hiện tại đều diễn hơn 40 bộ phim truyền hình. Mười mấy bộ phim. Hoa viêm á luôn cùng danh đảo há to mồm. Đây là đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu diễn a hơn 40 bộ phim truyền hình. Mười mấy bộ phim. Hai người bọn hắn đến hiện tại đều không có diễn qua như vậy nhiều. Phương Cảnh cười cười, nếu không nhân ra gọi thế nào tứ tiểu hoa đán. Nơi nào nơi nào, Phương lão sư khách khí. Trương Tuyết Oanh ngượng ngùng cười nói. Ta là khi còn nhỏ suốt đảo. Đại bộ phận diễn đều là vai phụ Nhân vật chính số lần không có các ngươi nhiều Cũng liền hai năm qua mới bắt đầu tiếp xúc quan trọng nhân vật Đừng nhìn nàng diễn trò nhiều Nhưng kỳ thật không có cách nào cùng phương cảnh những này so Phương cảnh mỗi một bộ hí không phải nhân vật chính chính là nam hay Hí nhiều đến lớn rồi đi Nàng bảy tám bộ đều không nhất định có thể theo kịp nhân ra một bộ phim lời kịch nhiều Hoa đán này từ các vị tiền bối nghe một chút liền tốt, đừng coi là thật, Ngoại giới gọi bậy. Tại mấy người trước mặt nàng không thể không dám sĩ diện. Danh đạo. Viêm át luôn. Cái nào không phải đã từng vinh quang tột đỉnh tồn tại. Chớ đừng nói chi là còn có phương cảnh tôn đại thần này ngồi này. Vô luận là bối phận. Danh khí. Địa vị. Nàng tại mấy người trước mặt đều là vãn bối. Người. Vẫn là điều thấp một chút tốt Tại ngươi cái tuổi này đã rất lợi hại Phương cảnh nhìn về phía trương tuyết oanh Không chút nào dung che dấu tán dương Các ngươi tứ tiểu hoa đán hẳn là thế hệ trẻ tuổi bên trong tài nguyên tốt nhất Cũng dễ dàng nhất ra thành tích Ta nghe nói ngươi vẫn là 16 năm trung hí nhập học chuyên nghiệp thứ nhất thỏa thỏa học bá a dứt bỏ mặt khác không nói Tứ tiểu hoa đán tài nguyên hào đến bảo Trương tuyết oanh một năm mười cái kịch bản tùy ý chọn. Chỉ cần người đại diện không chui tiền mắt bên trong. Tận lực nhiều tiếp một ít hào tác phẩm. Đỏ. Rất dễ dàng. Một năm chục bốn năm bộ. Có một bộ diễn viên chính. Này một năm lộ ra ánh sáng cũng đủ rồi. Dù là trong năm bộ chỉ đỏ một bộ đều là kiếm lớn. Quan tiểu đồng bên kia lại càng không cần phải nói. Xuất đảo đến nay hợp tác người đều là một tuyến đại cả Danh khí vẫn luôn tại cỏ cỏ dài Các nàng hiện tại tài nguyên hoàn toàn là đang hồng một tuyến nghệ nhân đãi ngộ Chê cười ta học tập bình thường Rất nhiều đồng học đều so ta ưu tú thứ cần phải học tập còn rất nhiều Nghe nói ngươi diễn kịch thực đi ở giữa tâm Là diễn kỹ phái đợi chút nữa hạ thủ lưu tình Không dám Là các vị tiền bối hạ thủ lưu tình mới là Ta lần này chính là tới học tập. Học xong liền đi. Có thể cùng các ngươi cùng đài ta đã rất thỏa mãn. Ngươi hẳn là nhìn qua phía trước mấy kỳ đi cảm thấy ba người chúng ta ai diễn kỹ tương đối tốt đều tốt. Ai tương đối xoái đâu đều đẹp trai. Ai tương đối xấu xí đều xấu xí. Khủ khủ. Không xấu xí. Rất đẹp trai. Các vị tiền bối. Có thể thay cái chủ đề sao trương tuyết oanh tràn đầy cầu sinh dục. Bị này ba cái dầu mỡ nam một người một câu đều nhanh hỏi khóc. Đều là cho nàng đào hố. Không cẩn thận liền rơi xuống. Phương lão sư, ngươi cũng đừng cho ta hạ sáo, ta không mắc mưu. Nói vậy, nào có bộ chuyện chúng ta nói chính là chính sự. Phương cảnh chứng chạc đàng hoàng. Trương tuyết oanh mặt đỏ lên. cúi đầu cười khẽ không nói. Không nhìn ra Trong mấy người phương cảnh là nhất miệng lưới trơn chu Hoàn toàn đánh vỡ nàng trong mắt Quang Huy hình tượng Đã nói thiên vương đâu Bá đảo tổng giám đốc đâu đỉnh cấp lưu lượng đâu ca vương đâu Tiết tháo đi nơi nào danh đảo cùng viêm á luôn lộ ra lão tài xế tươi cười Giờ phút này ba người mặt bên trên mở mỏ sầu Cùng nhau tới đến trung niên Không có phát hiện nguyên lai like treo chọc tiểu cô nương thú vị như vậy Đều tới a. Trần Khải ca đẩy cửa vào. Phương cảnh cùng viêm Á luôn. Danh đảo hai người thu hồi tươi cười. Trở nên chứng chạc đàng hoàng. Cùng vừa mới lỗ mãng dạng tưởng như hai người. Tiểu mũi mũi vất vả, có cái gì khó khăn cứ việc nói. Thắng thua không quan trọng trọng tại tham dự, không phụ chuyến này liền tốt. Đương nhiên, ngươi nếu là không thắng chúng ta lời vậy thì càng tốt hơn. A, các ngươi đều biết sao Trần Khải Ca Nghi hoặc Tuyết Oanh, ngươi đều nói cho bọn hắn rồi không có. Trương Tuyết Oanh giống như nhìn thấy cấu tinh, rốt cuộc giải thoát. Phải không? Ta đây liền nói một chút. Kỳ thật Tuyết Oanh không phải tới phá quán. Nàng chỉ là trợ diễn. Nhân vật chính vẫn là ba người các ngươi. Còn không cảm ơn nhân gia? Ha ha! Viêm Á luôn vỗ đùi. Ta nói sao tiểu muội muội vừa vào cửa thoạt nhìn cứ như vậy hiền lành, vất vả vất vả. Phương Cảnh nói tiếp, một hồi giữa trưa chúng ta đi ăn nồi lẩu cho ngươi đón tiếp. Phương Cảnh, thời tiết này không giống như là thích hợp ăn lẩu thời tiết A danh đảo im lặng. Xa thành vốn là nhiệt, đêm hôm khuya khót đều là hơn 20 độ. Chớ đừng nói chi là giữa trưa. Từ khi đi theo Phương Cảnh ăn hai trận nồi lẩu sau mọc mụn, Hắn cùng viêm ác luôn hiện tại cũng không cùng phương cảnh ăn cơm. Vậy chúng ta ăn chút quà vặt đi. Bên này có mỹ thực đường phố. Tới thời điểm ta muội mũi cho ta hỏa cách mỹ thực bản đồ. Ta còn không hào hào dạo chơi đâu. Nhìn tràn đầy phấn khởi phương cảnh. Trương Tuyết oanh khẽ cười nói. Có thể ác. Chỉ cần phương lão sư ngươi không sợ đường cách bị lấp. Giao thông tê liệt. Lấy phương cảnh nhân khí. Một khi bị nhận ra chính là một trận biển người chạy trốn nhớ. Không có việc gì, chú ý điểm là được, lái xe đi, mua xong chúng ta tìm người ít địa phương ngồi xổm ăn. Ai, cái này có thể. Viêm Á luôn chân thành nói quán thượng nhiều người vừa nóng còn không bằng tại trống trải địa phương ăn. Trần Khải ca, uy uy uy các ngươi đây là coi ta là trong suốt sao, ghi chép tiết mục đâu rồi? Nghiêm túc điểm Hạ tiết mục lại thảo luận ăn được hay không phương cảnh chắp tay trước ngực hì hì cười nói. Xin lỗi. Ngày tiếp tục. Lần này chúng ta kịch bản gọi phỏng vấn. Ba cái nhân vật. Bá đảo nhân vật phản diện giám đốc. Toàn thân tây liệt chủ tịch. Hổ công. Danh đạo diễn giám đốc. Phương cảnh diễn nghĩa công. Viêm á luôn diễn tây liệt chủ tịch. Đảo diễn ta. Nghe được diễn giám đốc. Danh đảo hữu điểm sợ. Hắn chính là bá đảo tổng giám đốc xuất thân Không nghĩ lại đạp trước kia đường xưa Ta biết ngươi ý tứ Trần Khải ca đưa tay đánh gãy Kỳ thật cái này nhân vật nhất hẳn là diễn chính là ngươi Ta chẳng những muốn để ngươi diễn Còn muốn ngươi trải một cách đại bối đầu Âu phục cà vạc đeo kính Danh đảo khóc không ra nước mắt Ta mẹ nó còn không bằng không mở miệng đâu rồi Cái này nhân vật cũng đừng họ đan a vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 32 chương 620 để ngươi mời canh cầu rất nhiều năm trước danh đảo chính là dựa vào bá đảo tổng giám đốc nổi danh. Đại bối đầu. Kính dâm. Đồ Tây đen. Dân mạng bình luận hắn là một cái duy nhất diễn muốn tổng giám đốc người. Ở trước mặt hắn, những người khác diễn đều là quản lý chi nhánh. Trần Khải ca ngẩng đầu đánh gãy danh đảo phía sau tiếp tục nói Ngươi nghe ta nói trận này chúng ta muốn đem từng người tu thế phát huy ra người tu thế chính là bá đạo tổng giám đốc đây là người xem đối ngươi ấn tượng ta phải làm để ngươi khôi phục trước kia danh đạo hình tượng nhưng làm người xem xem ngươi lại không cảm thấy ngươi là danh đạo hiểu không đã hiểu danh biết chút đầu chính là không được chọn a an bài tốt danh đạo Trần Khải ca nhìn về phía viêm á luôn. Nhân vật của ngươi là một cái xảy ra tai nạn xe cỡ người tàn tật. Ngoại trừ có một cái tay run uống nước động tác. Toàn thân chỉ có ngũ quan có thể động. Nhớ kỹ. Là ngũ quan. Cũng chính là tai mắt mũi miệng đầu lưới. Bao quát đầu cũng không thể động. Trên thực tế ngươi diễn thời điểm có thể cần dùng đến cũng chỉ có con mắt. Viêm á luôn kinh ngạc. Khó như vậy dùng con mắt đi diễn kịch hắn không phải là không có diễn qua. Nhưng như loại này diễn nguyên một trận còn chưa có thử qua. Mấu chốt toàn thân cũng không thể động. Cười hắc hắc. Trần Khải Ca nói. Đều cuối cùng. Muốn diễn liền diễn khó nha. Không có độ khó diễn cũng không có ý nghĩa. Ốt khó khăn ta thích. Phương cảnh nhân vật cấp độ tương đối nhiều kịch bản cho ngươi chính ngươi nắm chắc. Phương cảnh nhân vật mặt ngoài là một cái hộ công Nhưng thật ra là bị tây liệt nhà tử thiện cung cấp nuôi dưỡng ra tới sinh viên Vì báo ăn mới tới làm hộ công Quay đầu nhìn về phía trương tuyết oanh Trần Khải Ca nói ngươi khách mời diễn tây liệt chủ tịch bạn gái Trương tuyết oanh các nàng chính là tới chợ diễn Chủ thứ phương diện Trần Khải Ca còn là có thể phân rõ ràng Cho vài câu lời dịch Có thể truyền lên kịch bản liền không sai biệt lắm. Điện thoại bưng. Trong đài ngược lại là có làm nàng tận lực cho này nữ hài nhiều một chút khí Bất quá hắn không có đáp ứng. Vốn dĩ nữ hí liền thiếu đi. Lại nhiều liền có huyên tân đoạt chủ ý vị. Cả chàng đều phải loạn. Phân phát hào kịch bản. Trần Khải Ca bắt đầu trải vuốt kịch bản mạch lạc. Giảng giải nhân vật quan hệ cùng tính cách hồ mỗi một cách nhân vật hắn đều diễn một lần. Ba quát biểu tình. Một câu bên trong trọng âm. ngữ khí. Động tác trên tay. Một người chính là một tổ triệu vi bên này phân đến chính là tứ tiểu hoa đán bên trong văn kỳ. Hai lần ảnh hậu đề danh. Một lần kim mã thưởng tốt nhất nữ phối nhân vật hung áp. Lẻ loi sau suốt thân. Ảnh hậu đề danh kia bộ kịch nàng sơ trung trục. Nếu như cầm ảnh hậu nàng chính là học sinh cấp hai ảnh hậu dựa theo trong đài yêu cầu nàng cho cách này nữ hài thêm khí thêm đến mức nào đâu rồi nguyên bản ba người khí chính là tăng thêm bốn cái giữa trưa phương cảnh mấy người đang ngồi ăn cơm một cách đầu theo cửa ra vào luồn vào tới trần đạo cũng ở đây phương cảnh ngẩng đầu một cách tiện hề hề nụ cười nam nhân đi tới không phải kiều sơn là ai Để đũa xuống đứng lên cười nói Kiều lão sư Sao ngươi lại tới đây ta đi ngang qua tì H A M tì Sơn I E U Vì tỷ ban Tới lên tiếng kêu gọi Phương Tổng đừng đánh thú ta Tại các ngươi bàn này ta tính là gì lão sư Trần đảo tốt Mấy vị lão sư tốt Trần Khải ca vẫn là một bộ đa mưu túc trí ôn hòa tươi cười. Người tốt. Ăn sao muốn hay không lưu lại ăn chút hiện tại trong nước hài kịch diễn viên bên trong. Kiều Sơn xem như nhân vật. Muốn diễn kỹ có diễn kỹ. Còn có chính mình phong cách. Gần nhất 2 năm vé xem phim phòng cũng không tệ. Cảm ơn. Mới vừa ăn. Ta còn muốn đi mấy vị khác lão sư chỗ nào chào hỏi. Các ngươi bận miệu. Không chậm chế các ngươi. Gặp lại sau. Đơn giản hàn huyên vài câu. Cùng mỗi người chào hỏi sau kiều sơn cười rời đi. Một bàn này ngoại trừ phương cảnh. Những người khác hắn cũng không nhận ra. Nếu không phải phương cảnh tại hắn cũng không tới. Trần Khải ca loại này đại đạo diễn trước mặt. Hắn tới khó tránh khỏi có nịnh bở hiểm nghi. Nhân ra cũng không nhất định để ý tới hắn. Buổi tối. Tập luyện xong hí sau phương cảnh mang theo đại gia đi ăn quà vặt. Mua một đống. Lái xe tới đến trung tâm thể dục. Tìm một khối trống không sân bóng rổ ăn. Ha ha chơi hai cái sao phương cảnh từ sau chuẩn bị thùng lấy ra một cái bóng rổ khiêu khích nhìn Trần Khải Ca mấy người. Viêm á luôn thả ra trong tay đồ vật. Nhìn về phía Trần Khải Ca. Phương cảnh xưa nay không đánh không có nắm chắc trận. Bóng rổ đều mang theo. Đây là có chuẩn bị mà đến Ta cảm thấy hắn khẳng định rất lợi hại Nếu không chúng ta vẫn là đừng đánh nữa U, V, Quy, Quy, Mơ Ta cũng cảm thấy là như thế này Danh đảo yên lặng gật đầu Suy nghĩ mấy giây Trần Khải ca trầm giọng nói Ta đây cũng không đánh Như vậy tuổi đã cao Mặc kệ là thể lực đo lực đồ chính xác Đều không phải phương cảnh loại này thanh niên đối thủ Bị ngược nói mặt bên trên không nhịn được. Đem nửa khối gà rán ném vào trong miệng. Trương tuyết oanh phủi tay. Hàm hồ nói. Tới đều tới. Trọng tại tham dự. Ta đánh. Hì hì. Ở trường học ta vẫn là chơi qua mấy lần. liền ngươi một cái A phương cảnh thất vọng. Nói xong thanh tú một cái dưới hông dẫn bóng. Ba bóng rổ không tới tay quay đầu. Lăn ra ngoài xa 4, 5 mét. Trang bức thất bại đám người. Há hạ. Kia cái gì. Tuyết oanh. Ta vừa mới đem cầu chuyện cho ngươi. Ngươi như thế nào không tiếp đâu trương tuyết oanh ngốc trễ. Đại ca. Ngươi đây là chuyện bóng sao chống nảnh. Phương Cảnh nói. Đừng ngẩn ra đó. Để ngươi một cái cầu. Đừng nói ca khi dễ ngươi. Nhà chạy chầm hai bước nhặt lên bóng sổ. Trương Tuyết Oanh xoay người đâm bước con mắt nhìn chằm chằm phương cảnh dẫn bóng. Một cái vọt mạnh tới, đến bên người thời điểm lung lay một chút. Động tác giả, đây là muốn gạt người. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Động tác đến một nửa, Trương Tuyết Oanh trông thấy phương cảnh căn bản bất động. Trong lòng kinh ngạc, cao thủ a. Nhìn ra nàng là động tác giả. Bất quá Loảng xoảng đùa giả làm thật Đát phương cảnh không phòng kia nàng liền ném Tốt bên cạnh Viêm Á luôn vỗ tay bảo hay Phương cảnh xấu hổ Vừa mới phát sinh cái gì hắn chỉ thấy người phía trước Trương tuyết oanh nhóng một cái Tiếp tục liền dẫn bóng Cầu không sai Lúc này ta không cho chúng ta tiếp tục Nửa phút đồng hồ sau Loảng xoảng trương tuyết oanh thứ hai bóng vào rồi Bóng tốt thành đôi Lại để cho ngươi một lần Loảng soảng nữ sinh ưu tiên, ta lão thắng cũng không có ý nghĩa trận banh này để ngươi. Loảng soảng hai ngày nay thời tiết không tốt, eo tổn thương phát, có chút không tại trạng thái, hoảng hốt. Loạn soảng ai, tay run kém chút liền dẫn bóng, liền kém một chút. Trương tuyết oanh ngây người. Hồi tưởng phương cảnh vừa mới đụng vào bảng bóng rổ một bên trên chân cầu. Kia là kém một chút sao không đều không có sờ. Kém hơn phân nửa mét đâu. Đánh tới cái này tình trạng Viêm á luôn bọn họ cũng đã nhìn ra Phương cảnh này cắn bã căn bản sẽ không chơi bóng rổ Trước đó còn chỉnh rất xòa người nghĩ đến này trên mặt mấy người nóng bỏng Ta cũng tới thử xem Áo khoác cởi một cái Lộ ra cánh tay bên trên sốc vác cơ bắp Viêm á luôn ra sân Một mặt đầu bên trên mồ hôi dịn Trương Tuyết Oanh có chút xuyến khí nói Á luôn ca đổi lấy ngươi tới đi. Ta nghỉ ngơi hội. Nàng đều có chút ngượng ngùng làm phương cảnh tiếp tục làm cầu. Không có vấn đề, ta giúp ngươi ngược hắn. Phương cảnh khinh thường, liền ngươi ta trước hết để cho ngươi mời cách cầu ngươi đều đánh không thắng. Nửa giờ sau, viêm á luôn chống đỡ đầu gối thở hồng hộp, đầu bên trên tích tích mồ hôi tóc đều ướt. Một bên. Phương cảnh dương dương đắc ý. Vuốt vuốt bóng rổ buông lòng nói. Xem đi. Đều nói để ngươi mời cách cầu. Lần này chúng ta bắt đầu nghiêm túc. Ngươi vẫn được sao?